kinh khủng đ a u khí tràn ngập thương khung xông lên trời không d i ệ p phong thần sắc băng lãnh đem ẩm huyết đao giữ tại trong tay một khắc này cái này thiên địa chỉ còn lại một người một đao buộc phát ra vô địch thiên hạ khí thế thoáng chốc đỏ thâm đao mang phá thiên mà ra trong lúc nhất thời báo tố gió tái khởi rung động hoàn vũ suất đao thời khắc d i ệ p phong nghiêm nghị quát lớn hôm nay liền dùng diệp ra chi đao uống cạn diệp ra chi huyết một đao phía dưới đại đế trở xuống tất cả đều bị cồn phong quét sạch thổi tan tạp nhạp đổ dạp tại chu vi niệao lá tên điên lại tức giận ngo tạo đây là thực lực gì vẹn vẹn một tia đao khí cứ như vậy kinh khủng q u á biến thái cái này là chém người vẫn là phải phá thiên a vẹn vẹn bị đao khí sung kích người vây quanh giống như này không chịu nổi đang đối mặt địch diệp tinh thần mặc dù không hề sợ hãi nhưng là lượng cũng bị cồn u g bạo đao khí cào đến đau nhức dưới chân không thể phát giác về sau một một bước hắn thần sửng sốt cái này cái này mẹ nó không phải diệp ra đế binh n m huyết đao sao làm sao thành diệp phong vũ khí c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm một trăm ba mươi lăm đầy trời đại cục thần bí hát thủ diệp tinh thần một mặt một b ư ớ c đám kia bất hiếu tử tôn rốt cuộc con hắn đã làm gì chuyện tốt chẳng những tuyệt thế thiên tài làm phản liền liền diệp ra bảo vật đều thành người khác đồ vật hiện tại c ò n bị người ta dẫn theo đao chạy đến tận cửa đơn giản chính là rời lên tảng đá nện chân của mình nhưng mà d u n g không được hắn suy nghĩ nhiều đao khi đã đe dọa mà tới diệp tinh thần hai con ngươi có chút ngưng tụ tay áo xoay tròn nhiều bàn tay nhẹ giơ lên tắt ở giữa liệt diễm bốc hơi thiện tay vung lên dung nham dâng trào quần quẫn nóng bỏng nham tương hóa thành mười tám đạo tứ ngược hỏa lòng giống như thác nước đồng dạng p h u n r a nóng c h ả y thế giới hết thể hỏa long lẫn nhau xen lẫn trong khoảnh khắc hỏa quang lớn t h i ê u đốt một đạo dung nham chi tường liền ngăn tại trước người nhưng vào lúc này gào dít giận dữ đao khí đã tới như muốn c h ạ g phá hư không một đao m ạ n h liệt đụng vào diễm trên tường Vâng vàng anh, huyết quang cùng đỏ mang tương giao, tức thời phát ra chói mắt kim quang kim quang mang che khuất bầu trời, u ám thương khung nhuộm hết vàng lòng ánh Quang mang chói mắt tan giao ra huyết thời phát che khuất hết hết, bầu U Tức bột trói mắt sát trời trói mắt đỏ kim Kim ám thật mạnh cái này khó nói chính là hai vị đỉnh cấp cường giả giao thủ sao diệp ra lão tổ thực lực quả nhiên không giống diệp phong một đao kia thế mà không có phá mất hắn tường lửa diệp phong lúc này xem như đá trúng t h i ế t bản nhìn hắn còn dám hay không như vậy phách lối sau khi giao thủ diệp tinh thần lại không giống người đứng xem nói đến nhẹ nhàng như vậy trên mặt hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng vừa mới hắn phát ra tường lửa nhìn như tùy ý. nhưng lực phòng ngự có thể so với đế cấp đại trận diệp phong một đao suýt nữa đem băng tán xem ra có thể đem diệp ra hủy diệt người quả nhiên không đơn giản thu hồi lòng k i n h thị diệp tinh thần nhìn thẳng diệp phong cả giận nói tiểu bối t ố t can đảm đáng tiếc thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại sông đ ừ n g tưởng rằng ta không bỏ được giết ngươi nhưng bản tọa niệm tình nguyên niên k ỳ nhẹ nhàng liền có dạng này tu vi liền cho ngươi thêm một lần cơ hội nếu là ngươi chịu quy thuận tại ta liền tha cho ngươi một mạng nói chuyện đồng thời quanh thân xích d i ệ m xoay chuyển không nớt d i ệ p phong chỉ cần nói cái chữ không liền muốn lập hạ sát thủ lao tử về ngươi sao cái đầu cái này lao ra hỏa là ngủ c h o n g váng vẫn là đầu ít ân diệp phong không thèm phí lời với hắn cũng đến một bước này lấy ở đâu nhiều như vậy thí sự giống trước động thủ làm mạnh trường đao trong tay bộc phát ra ngập trời sắt khí giống như tiên huyết linh khí hóa thành một đầu huyết sắc kỳ lân giống đế binh chi uy toàn lực bộc phát cho dù là diệp tinh thần dạng này cường giả cũng không dám sơ lược nó phong mang nhưng diệp phong thật đúng là không trông tậy vào dạng này là có thể đem diệp tinh thần chém cùng đ a o h ạ chỉ là hy vọng kỳ lân có thể đem hắn tạm thời kiềm chế lại dùng dấu diếm tại trong tay cục gạch nhất kích tất sát đương nhiên đây là diệp phong sau cùng át chủ bài không thể tùy tiện vật dụng diệp tinh thần làm cường giả tối đỉnh không phải hiện tại diệp phong cái này gà mở có thể so l h ụ c thể của hắn mặc dù tạm thời tăng lên tới siêu việt đế cấp cường giả tình trạng nhưng này đều là bởi vì có bên trong thiên địa trợ giúp bên trong thiên địa cũng có tiếp nhận hạn chế dạng này quá độ sử dụng không được bao lâu tu vi chắc chắn sẽ rơi xuống chỉ có suất kỳ bất ý tốc chiến tốc thắng mới là thủ thắng chi đạo hiện tại diệp phong vượt lên trước xuất thủ trang diện trên nhìn sang diệp tinh thần lại giống như là bị đẻ lên đánh diệp ra tổ địa bên ngoài tất cả đại thế lực cả kinh cái cằm đều muốn r ứ t xuống cái này diệp phong cũng quá hung manh đi đối siêu việt đế cấp cường giả nói đánh là đánh nói g i ế t liền g i ế t ngươi liền không thể cùng người ta h à o h à o nói chuyện nói như thế nào cũng là các ngươi họ diệp một nhà sự tình làm gì lôi kéo thiên nguyên giới cùng các ngươi cùng một chỗ n ổ i điên mẹ nó khó nói liền không suy nghĩ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao yêu người ta thật là yêu nghiệt liền siêu việt đế cấp cường giả cũng dám đoán giận trên đời này thật có lá tên điên chuyện không dám làm sao châu thật mẹ nó t h ầ n nhân kỳ lân vừa ra diệp phong theo sát phía sau hai chân phát lực t h ư không như là bị tạc mở mặt biển k í c h xạ tận trời khí lãng nhanh như lôi đình thân thể phá không q u a n h sát t h ư không thật giống như bị xe rách phát ra sắc nhọn nổ đùng tốc độ nhanh đến cực hạn như là thiên rơi xuống lưu tinh vạch ra một cái thật dài hiện ra dây phát ra chói mắt hỏa quang nhanh chóng làm cho không người nào có thể phản ứng cái này nhanh chóng cho dù là diệp da lão tổ cũng chỉ có thể trông thấy một đạo tàn ảnh diệp phong tốc độ thậm chí siêu việt hắn diệp tinh thần sắc mặt đột biến diệp phong hết lần này đến lần khác khiêu chiến hắn giới hạn thấp nhất giờ k h ắ c này thật nổi giận thiếu nhi nhận lấy cái chết quát chói thai một tiếng trong tay đao quang thoáng hiện đao đồng dạng là một thanh trường đao lại là một cái liệt diễm quấn quanh đao đi quát khẽ trong tay đế binh hóa thành xích diễm cùng long ngửa mặt lên trời giống to ẩm huyết ngươi tên phản đồ này hôm nay là tử k ỳ của ngươi xích diễm cùng long buộc phát thao thiên h ỏ a diễm xông lên trời không đón đầu vọt tới không trung kỳ lân lượng đại đế binh giao thủ thời khắc diệp tinh thần lại đề huyền công hung hãn không một trường một trường đánh ra phong vân b i ế n sắc bàn tay tức trổ đến tội khô l ạ m hủ hết thể trở ngại hóa thành cho bụi một trường này nhanh chóng dị thường phá không mà đến diệp phòng không kịp trốn tránh chỉ có quan chu toàn lực không hướng x u n g kích vê anh cực chiêu tương giao thiên diêu địa động bộ phát ra h oanh thiên tiếng vang diệu thế lưu tinh ý nguyên sáng tỏ vô cùng thậm chí hơn sáng tỏ mù mị tu ám như tuyết động t i ế u dung diệu thế chi quan tận tình làm cản huy sái rực đỏ một mảnh liền liền lôi đỉnh đều muốn bị nó nóng chảy diệm phong cưỡng ép phá chiêu phá vỡ cái này khai thiên cự lực lưu lại còn sót lại bàn tay tức bài sơn đ à o hải đem hắn sau lưng đỉnh cao hóa thành một miệng giác n ộ đi sông phá trở ngại c h ư ớ c mắt đã áp sát diệp phong đã giết tới trước người nộ thiên bạo hống sóng âm quét sạch thiên địa r i ê n dị. một người một quyền nộ thiên c h i giống ai cùng tranh phong không tốt nhanh k ế t bình t r ư ớ n g bảo vệ q u a n thân diệp tinh thần sắc mặt đột biến vây xem một đám đại đế cũng luôn cuống hai đại cường giả tối đỉnh sẽ đứng nhất cử nhất động bạo phát đi ra huy năng liền liền bọn hắn những n à y đại đế cũng chịu không được vừa rồi diệp tinh thần đẩy ra một trường kia không kịp tránh né thánh nhân thánh nhân vương không biết chết bao nhiêu hiện tại lại là cận thân giao chiến sau đó kinh khủng trắng cảnh ngắm lại đều làm người sợ hãi giờ k h ắ c này diệp phong bạo phát đi ra thực lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kính nghệ có can đảm siêu việt đế cấp cường giả động thủ người cái này thiên hạ có mấy cái lại có thể đem siêu việt đế cấp cường giả đẻ lên đánh người còn có ai gặp này trắng cảnh đã có người an mại không ở vui sướng trong lòng đánh đi đánh đi tốt nhất đem diệp ra lão già kia đánh chết đến lúc đó phượng hoàng nhất tộc ly long nhất tộc đại bằng nhất tộc còn có diệp phong những người này hết thể đều phải chết âm l á n h nơi hẻo lánh bên trong diệp g i a tam tổ không thể phát giác dương lên nụ cười quỳ dị hao hết chắc trở chui vào diệp g i a muốn chờ giờ khắc này rốt cục muốn tới nhường hắn làm sao không mừng rỡ nguyên bản đối diệp g i a lão tổ hành không xuất thế còn có chút lo lắng nhưng là hiện tại chỉ là diệp phong một người liền cùng hắn liều đến lực lượng ngang nhau nếu như diệp tiên nhi lại xuất thủ kia liền càng diệu diệp phong sẽ không biết rõ làm hoang cổ nhân tộc diệp da sớm tại thời kỳ thượng cổ liền cùng khương gia cùng cơ gia hai cái này nhân tộc bá chủ ký kết hoang cổ khế ước bằng hoang cổ khế ước trên hiệp định chỉ cần một nhà lọt vào công kích dù cho chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị cái khác hai tộc truy sát mà diệp phong một khi đem diệp ra láo tổ đánh g i ế t khương gia cùng cơ gia chắc chắn sẽ không chết không thôi đợi chút nữa chỉ cần đem diệp phong đánh g i ế t còn có thể thu hoạch được hai tộc hữu nghị tiếp xuống ván cờ này cũng liền càng thêm có thú vị hết thầy hết thầy đều còn tại trong khống chế chương một trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi sáu quyết đấu đỉnh cao chân tiên lâm trần dưới ánh mặt trời rộng lớn bắt ngát diệp ra hồ ảnh giống vàng đồng dạng lập lõe sáng lên hồ chu vi bị cao thấp chập trùng d ã y núi bao quanh trên núi còn có xanh un tươi tốt rừng cây cùng cây trúc lâm cảnh sát phi thường mê người lúc này diệp ra tổ địa đã biến mất không thấy gì nữa hiện ra tại mọi người trước mắt chỉ có tòa này được xưng là diệp ra hồ hồ lớn mặt hồ trên không tầng mây thật dày đã hóa thành nước mưa hàng nhập trong hồ bộc lộ ra tràn ngập xanh đậm bầu trời còn có trung châu tất cả đại thế lực lít nha lít n h í tuyệt đỉnh cao thủ trong đám người thánh nhân vương bán đế vô số trình viên hình tư tán duy chỉ có không dám tới gần nơi này phiến bầu trời trung tâm khu vực bởi vì ở trung tâm có hai đại cường giả tối đỉnh rằng co vô luận là trong đó cái nào tán phát huy áp đều đủ để đem bán đế cấp cường giả chân sát đám người má hai người kia rốt cuộc muốn chừng tới khi nào mẹ ta muốn về nhà hai người kia quá hung tàn l ê tởm hai cái này tên đ i ê n thế mà phong tỏa mảnh này t h i ê n địa hợp lấy lao tử chính là không nhìn cũng phải xem một đám người tập nhạp suy nghĩ chỉ dám ở trong lòng đào quanh không ai dám nói ra Thậm một thanh phát một trừng phát ra tiếng vang, liền trở thành hai tôn chí không không hai âm dám xem cũng liền liền kia Bởi vang, ra. ra vì, sợ đơn ạ đại i giữa hai người là thế nào đại chiến. thần Trước thế tận mắt thấy, thế không hắn nhưng nhìn dẫn nổ. bọn nào ở dây đây lâu, đ là là giản dùng di sơn đạo hải để hình dung cũng không đủ dưới chân tòa này mới vừa hình thành hồ lớn chính là tốt nhất chứng minh còn tốt cũng không biết rõ là hai người không dùng toàn lực vẫn là lao thiên ra sức ở giữa bầu trời ngoại trừ đạo kia thiên địa di biến thời điểm lưu lại vết rách bên ngoài cái khác địa phương coi như hoàn chỉnh bất quá cái khe kia theo thời gian rời đổi làm lớn ra một điểm giống như lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì hung vật chui ra ngoài đồng dạng khe hở xuất hiện biến hóa thế nhưng là một kiện đại sự nếu như tùy ý nó tiếp tục k h u ế t trường làm không tốt toàn bộ thiên nguyên giới đều muốn hủy diệt mà hai đại cường giả ở giữa đối chiến đối với yếu ớt không chịu nổi thiên nguyên giới tới nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g tất cả đại thế lực một lần nghĩ liên thủ ngăn cản hai người nhưng là bọn hắn trông thấy diệp phong suất thủ lúc không còn có một người dám đi tới thuyết phục nói thật hai người kỳ thật đánh một đoạn thời gian nguyên bản còn tưởng rằng diệp phong cái này gà mờ siêu việt đế cấp cường giả không phải là diệp ra lão tổ đối thủ lại nghĩ không ra liều cái lực lượng ngang nhau ai cũng không làm gì được hay thế nhưng là là diệp phong nhìn thấy kỳ lần cùng hồng long lưỡng bại c ầ u thương về sau đột nhiên nổi giận không biết từ nơi nào móc ra một cục gạch đuổi theo diệp ra lão tổ một trận đập mạnh không sai diệp phong móc ra không phải đồ vật khác chính là một cục gạch tất cả mọi người cũng bị cùng hung cực các diệp phong hù dọa sống một đời từ g ã chưa có xem một cái siêu việt đế cấp cường giả bị cục gạch nện đến chạy khắp nơi thang đến diệp gia lão tổ không thể không liều mạng thụ thương khả năng đón đỡ một cục gạch mới lấy thoát khỏi diệp phong cận thân dây dưa diệp gia lão tổ cũng bị diệp phong cường hãn công kích hù dọa nói cái gì cũng không cho diệp phong tới gần không phải sao mới tạo thành hai người cục diện rằng co có lẽ là quỷ dị không khí ngột ngạt quá lâu trên mặt hồ đột nhiên có có chút từng cơn gió nhẹ thổi qua nổi lên một trận g ậ n sóng có gió chỉ là một đạo yếu ớt thanh phong lại đưa tới diệp tiên nhi chú ý ngay tại rằng co hai người cũng lẫn nhau đã nhận ra riêng phần mình nghi hoặc trong lòng bọn họ cũng rõ ràng vừa rồi ai cũng không có đậu thủ chỗ này không gian lại gió nổi lên hai người lúc đậu thủ đã đem cái này phương thiên phong tỏa nơi này phát sinh sự tỉnh cũng chạy không khỏi bọn hắn cảm ứng chỉ cần bọn hắn nguyện ý đừng nói là gió chính là ngay cả ánh sáng cũng không chiếu vào được nhưng hiện tại quả thật gió nổi lên vậy cái này trận gió đến cùng là thế nào phá tiến đến đây này nghi hoặc thời khắc lại là một trận gió nhẹ thổi tới ba người đồng thời n g n g đầu nhìn về phía không trung cái khe kia kỳ quái bọn hắn đang nhìn cái gì đây bọn hắn tựa như là đang nhìn cái khe kia ngoa tạo không phải liền là khe hở sao về phần làm sao nhất kinh nhất s ạ một đám người bởi vì diệp phong ba người m ặ c danh kỳ diệu cử động nhao nhao đánh vỡ trầm mặc nghị luận tam đại siêu việt đế c ư ờ n giả đồng thời nhìn về phía khe hở hành vi để cho người ta kinh ngạc thế nhưng là đạo này khe hở không phải đã sớm tồn tại sao dù cho biến lớn biến lớn một chút như vậy cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi thế nhưng là theo không hiểu rõ càng lúc càng lớn có mấy tên đại đế cấp bậc nhân vật rốt cục đã nhận ra không thích hợp trong cái khe giống như có cái gì đồ vật muốn xuất hiện không thể nào nói đến c h ủ n g bố như vậy ngươi cũng không nên làm ta sợ khó nói là lòng có ẩn ẩn có đáp án thế nhưng lại không ai nói ra cái kia làm cho người sợ h ạ i ý nghĩ tới diệp phong hai mắt ngưng lại nhìn c h ầ m c h ầ m khe hở khẽ động bất động cái này tiểu tử diệp tinh thần đương nhiên cũng phát hiện trong cái khe sắp có ghê gớm đồ vật toát ra nhưng là nhường hắn kinh ngạc hơn chính là diệp phong cảm giác thế mà so với hắn còn muốn m ạ u ra một bước ta ngược lại muốn xem xem là cái gì đồ vật tại cái này giả thần giả quỷ diệp tinh thần kinh ngạc đồng thời Lại、lần ạ i l nữa đem ánh mắt bắn về phía chân trời vừa dứt lời khe hở chỗ phun ra trận trận cùng phòng thổi đến phía dưới nước hồ lật lên to lớn chọc lãng đôn đốt đ ô n đốt giữa thiên địa lại hiện dị giới thông đạo thoáng chốc từ điện của vũ lôi đình xét đánh kia thế thì thực chất là cái gì đồ vật muốn theo khe hở xuất hiện cái này huy áp thế mà thế mà nhường bản tọa có ngạt thở cảm giác hư không trong cái khe không gian cực kỳ không ổn định khắp nơi đều là không gian phong bạo liền xem như đại đế cấp nhân vật cũng sẽ bị trong nháy mắt phân thây hoành độ hư không chỉ có siêu việt đế cấp cường giả mới có thể làm được bởi vậy mọi người mới sẽ đối với khe hở sắp xuất hiện đại hùng như thế kinh dị cũng l i ề n tại mọi người kinh nghi bất định thời khắc trên trời cao tái sinh dị biến đột nhiên trời cao sinh biến phong khiếu hoàng vũ một cỗ trước nay chưa từng có chi hùng hồn lăng n g u y ê n mang chi m ở mịt sừng sững hiện thế một tòa s ắ p thiên cự phong ẩm vang hàng thế treo ở hồ lớn phía trên ngoa tạo thế này thì quá mức rồi mọi người cũng không phải kinh dị đột hiển núi điểm như thế nào to lớn mà là kinh dị người tới thủ đoạn lưu tại cái này người cái nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ trong khi xuất thủ cái nào không có bài sơn đ ả o hải bàn sự thế nhưng là muốn đem một tòa như thế ngọn núi to lớn không có chút nào khói l ử a treo ở trên mặt hồ không chìm không nổi cũng không phải là người bình thường có thể làm được mấu chốt nhất là người ta vẫn là mang theo núi lớn hoành độ hư không mà đến kia thế nhưng là liền đại đế cũng không thể tiến vào hư không khẽ hở một tòa núi lớn thế mà lông tóc không tổn hao gì người tới rốt cuộc là ai mang theo hiếu kỳ cùng tính sợ trung châu tất cả đại thế lực hướng đỉnh núi nhìn lại cái gặp đỉnh mây một người thung bay như di thế độc lập thanh lanh trên c h á n khó t r ô n cao ngạo thẳng tới trời cao chi khí xung quanh người hắn bao quanh từng sợi tiên vụ mông lung ở trong đó nhàn nhạt u y áp n h ư ờ n g vạn linh run g dậy cho dù là thánh nhân giờ phút này cũng cảm giác tự mình chấn động trong lòng cái này lại là một tôn siêu việt đế cảnh cờ ư n giả đồng thời vẫn là thế giới khác tam tổ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra tiểu dung tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng chương một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi bảy hạo kiết đến lao k á i vật xuất thế thế nào lại là hắn loại này khí tức thật mạnh ngay tại tất cả mọi người bị đột nhiên giáng lâm tiên nhân rung động lúc cường hãn uy nghiêm đồng dạng nhường d i ệ p phong cảm thấy kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác có lẽ những người này không biết rõ người tới thân phận gì nhưng là d i ệ p phong lại biết hắn không chỉ có nhận biết đã từng còn tại yêu đế chi mộ đem người ta phân thân Quanh、sát. Chân tiên giáng Phong đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng là chạy tới xem náo nhiệt, lần này khẳng định chính là hướng thơ cho chạy sát. sẽ tới lâm, Diệp là là xem về lúc này diệp tiên nhi dẫn cựu phượng yêu đế bọn người đi tới diệp phong bên người ca ca ta cảm giác trên người vừa tới có một cỗ nồng đầm đ ị c h ý diệp tiên nhi cũng đã nhận ra vị kia thực lực không không kém gì nàng tiên nhân kẻ đến không thiện người này tám chín phần mười là tới giết ta nếu là bình thường đương nhiên không cần sợ hắn nhưng là vạn nhất hắn cùng diệp ra lão tổ liên thủ đối phó nhóm chúng ta vậy thì phiền thoái diệp phong ngưng trọng nói cái gì diệp tiên nhi nghe xong giật mình nàng cũng không biết rõ tại nàng thức tỉnh trước đó diệp phong cùng vị kia tiên nhân có khúc mắt không nghĩ ra dù cho diệp phong thực lực cường đại thế nhưng chẳng qua là thiên tông thực lực làm sao lại đắc tội loại này đại nhân vật hiện tại diệp ra lão tổ một mực bị áp chế lại có nàng ở một bên l ự c t r ậ n đem hắn đánh giết kia là sớm muộn sự tình thế nhưng là một khi tiên nhân xuất thủ chắc chắn sẽ cho chiến cuộc mang đến biến chuyển cực lớn k a k a ngươi yên tâm có tiên nhi tại nhất định sẽ không để cho hắn đạt được chân tiên giáng lâm lại như thế nào chỉ cần có người có dũng khí gây bất lợi cho diệp phong nàng cái thứ nhất không đáp ứng diệp phong nhìn vẻ mặt kiên định tiên nhi trong lòng cảm thấy vui mừng cái này mội mội xem như không có hưởng ví nhận nhưng là hắn là một nam nhân sao có thể trốn ở một cái nữ nhân phía sau tiên nhi để ngươi một cái nhu nhược tiểu cô nương xông vào đằng trước như cái gì lời nói mặc dù chân tiên thực lực c ư ờ n g đại nhưng muốn đối p h ó ta cũng không có dễ dàng như vậy các vị đại đế nhu nhược tiểu cô nương cái này mẹ nó hưởng cho ngươi nói ra được đến đương đương một vị siêu việt đế cấp cường giả một quyền đánh hư không chấn động tiên nhân ngươi lại còn nói n à n g là n u nhược tiểu cô nương mẹ nó mắt mù a dạng này cường giả cũng yếu đối k i u nhóm chúng ta những n à y đại đế là cái gì là bao cỏ a thế nhưng là ca ca vạn nhất hắn cùng diệp ra láo tổ liên thủ diệp tiên nhi lo lắng ngữ điệu còn chưa nói xong lại bị mở mị thiên ngoại thanh âm đánh gãy thiên âm vang lên như xa như gần thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người diệp phong ngươi có nhớ bản tôn thiên nguyên giới tất cả đại thế lực cái quỷ gì tại sao lại là hướng về phía diệp phong tới diệp phong hai con ngươi tinh mang thoáng hiện thần xác lạnh lùng lạnh giọng nói dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ ta không ngại lại giết người một lần diệp phong toàn thân sắc khí lời nói làm tứ phía kinh ngạc tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào ngoa tạo đây là cái gì tình huống người ta chẳng qua là nói một câu nói hắn vừa lên đến liền muốn đổ tiên mà lại nghe hắn khẩu khí còn giống như giết qua một lần điên rồ điên rồ cái này diệp phong làm sao gặp ai oán giận ai kia thế nhưng là tiên nhân a cái thế giới này còn có hắn không dám đắc tội người sao tất cả mọi người trong lòng một mảnh lộn、sột. vị kia là thế nhưng là tiên nhân cùng siêu việt đế cấp cường giả ngang nhau tồn tại ngươi cho rằng là phổ thông đế cấp cường giả sao không đúng lúc nào liền đế cấp cường giả cường giả đều lên không được mặt bàn nhưng là hiện thực chính là làm sao tan khốc tại diệp phong trước mặt đế cấp cường giả giống như thật chọc vào không lên tay ha ha ha tràn ngập uy nghiêm c ù n g tiếu không còn m ở mịt trong tiếng cười hiện thị rõ rộng lớn bá khí vô cùng tiếng g ầ m rung động thương khung liền liền linh khí cũng phảng phất muốn sôi trào phúc huệ thánh nhân vương trở xuống tất cả đều từng ngụm từng ngụm phun tiên huyết vẹn vẹn một đạo tiếng cười liền có như thế uy lực Vô số trong h h nhân, ta mẹ nó. Chêu a ta ai n nó. Lần t mẹ gẹo ai. ư ớ c bất một quá là đ ạ p h â thân mà thôi. ta Lần này n mà xem ư ơ chơi i còn có thể chơi ra hoa dạng thể Trong hoa ra gì. mắt hắn diệp phong đã là người chết có can đảm khiêu chiến tiên nhân uy nghiêm nhất định phải tiếp nhận tiên nhân lựa giận ha ha ha trời cũng giúp ta diệp phong hôm nay là tử kỳ của ngươi diệp ra lão tổ càn rỡ cười to giờ khác này đúng là vô cùng thống khoái trước đó diệp phong ủy vào nhiều người diệp tinh thần một mực bảo lưu lấy thực lực không dám cùng hắn chân chính liều mạng dẫn đến hắn bị diệp phong áp chế tình thế ở vào hạ phong nhưng là hiện tại lại có một cái thực lực không thua h ắ n người đến gây sự với diệp phong như thế ngàn năm một t h ử cơ hội sao có thể tùy tiện bung ô tha chỉ có cùng đột nhiên xông vào chiến trường tiên nhân cường cường liên thủ còn sợ diệp phong không chết ta dựa vào lần này có trò hay để nhìn bốn cái siêu cấp cường giả đối chiến n g ắ m lại đều để người kích động a người có phải hay không đ ốc bốn người này một động thủ nhóm chúng ta liền đợi đến chôn cùng đi kia vậy làm sao bây giờ ta cũng không muốn chết nhất định phải ngăn cản bọn hắn n g ngẩn ngươi có gan liền lần trước đi thử xem tất cả đại thế lực người n ô m nớp lo sợ trong lòng lại là phẫn hận không thôi nếu như nhãn thần có thể giết người diệp phong chỉ sợ đã chết tám trăm k h ắ p cả đây hết thể hết thể là ai gây ra còn không phải cái này diệp phong đơn giản chính là một cái thai tinh đi đến đâu đây chính là có người không may thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tựa như láo thiên con riêng thực lực biến thái thì cũng thôi đi vận khí cũng tốt kinh người mỗi lần tìm hắn để gây sự người không phải bị hắn phản xác chính là mạc danh kỳ diệu phát sinh các loại ngoài ý mớn bất quá lần này chân tiên tiếp cận chính là hắn khí vận ngập trời chẳng lẽ còn có thể xoay người hay sao h ừ ta có bản lãnh gì các ngươi nhìn xem không phải liền là biết rõ d i ệ p phong đối mặt hai đại siêu cấp cường giả vây công chi thế không sợ h ã i chút nào vốn g một thân q u á c khẽ nổ tục chi tư xông lên trời không mênh mông lực lượng trong thân thể cổ động liền liền quanh thân tia sáng cũng bị vô địch uy thế xô tan hình thành một mảnh chân không chi điện bức người khí tức tựa như nóng rực khí lãng làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy miệng đắng lơi khô diễm phong dùng hắn hành động chứng minh đối đại định nhân hắn có thể cẩn thận nhưng vĩnh viễn sẽ không e ngại hai cái siêu cấp cường giả thế nào nghiêm túc như thường dám đánh ha ha lại d â y rủa cũng không cải biến được diện vong sự thật đình mây phía trên đứng ngạo nghễ thân ảnh âm lãnh nhìn xem đến đây khiêu khích diệp phong hán cũng không có đ ộ n g thủ nói thật hắn cũng bị diệp phong thực lực tăng lên tốc độ k i n h đến lần trước tại yêu đế màn lúc giao thủ bất quá thần hồn tu vi gặp lại cũng đã đến bực này tình trạng hiện tại chỉ bằng vào hắn một người dù cho lại thêm diệp ra lão tổ khả năng thời gian ngắn có thể cũng bắt không được bất quá hiện tại còn không phải động thủ thời điểm ngay tại thời cơ liền muốn tiến đến những cái kia lão ra hỏa cũng kém không nhiều nên tới đi trong hư không hai đạo tựa như núi cao khe nước to lớn dần dần bị xé nứt chương một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi tám cựu trào chân long bất hủ đại đế ngang ẩm ẩm kinh thiên long ngâm nương theo sấm vang bỗng nhiên vang lên rõ ràng là thẳng tới trời cao hư không tất cả mọi người lại cảm giác được toàn bộ thiên nguyên giới cũng đang lấp lư vạn r ằ m không mây trời t r ò n đột nhiên xuất hiện một đoá to lớn mây đen trong mây đen điện thiểm lôi mình to h ơ n t h ù n g n ư ớ c lôi đ i ệ n t r ê n k h ô n g t r u n g đ i a n c ủ a m ú a t ừ n g đ n g n g a n h t h i ê n t i ế n g v a n g tùy theo mà tới. a m g m n g a n g m à n trời bắt đầu l n m a n g n a n h ư n ú i c a o khe n ư ớ c to l ớ n tiếp tục b ả n g ngang thêm. Một cái kim sắc to l ớ n t h â n r a n g phá r g i g á n g l g a n g ngang ngang ngang Lại là l i ê n tiếp bảy đạo l o n g âm, t r o n g cái khe, bảy đầu m n g a n c ngang ngang ngang n g a s a u Thế mà. Lại là tổ l o n g một t r n n g cựu n g n o c h â n l o n g Bất hủ đại đế. Siêu Việt đ g ngang ngang ngang n g g ngang ngang n n g n n g n g a n n g a a n g n g n g n g n g n n g n g nhưng đây là mặt khác một cái vô thượng đại đạo không thể so với tiên đạo t r ê n l ệ n h hai sáu lẻ còn có long tộc thất tôn đại đế không đúng ngoa tạo bọn hắn làm sao toàn bộ thành bán đế rồi có nội tình thâm hậu thế lực lên tiếng kinh hô vô số người mắt t r ò n tròn nhưng cái này cũng không hề trọng yếu bởi vì đây cũng là một tôn siêu việt đế cảnh siêu cấp cường giả nhóm chúng ta vẫn là chạy trốn đi tại thiên nguyên giới thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi chạy nhóm chúng ta còn chạy sao mỗi người đều đã chấn kinh đến chết lặng đã nói xong siêu việt đế cấp cường giả không thể tùy tiện độc thủ Nay lại thiên đạo pháp tắt chết ở đâu rồi ngang cựu trào kim long giống dây núi liên miên chập trùng thân thể tại mây đen bên trong lúc cần lúc hiện mỗi một lần múa đều sẽ gây nên không gian nổ đùng gần như thực chất long uy tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên nguyên giới đang dễ gì thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ phúc huệ long uy mênh mông c u ầ n c u ộ n b á n đế trở xuống không người có thể di động n ử a bước thánh nhân tất cả đều cúi đầu trong miệu tiên huyết dâng trào không thôi nhóm chúng ta vẫn là tự sát đi tốt xấu cũng có thể đến thông khoái đĩnh trụ lão đệ có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh khó khăn biết bao sao có thể xem thường sinh tử tới một cái liền giống một cái ta h ắ n sao nào có nhiều máu như vậy nôn a những này thánh nhân rất là im lặng đ ặ t ở trước kia ai không phải tại thiên nguyên giới đi ngang cho tới bây giờ liền cựu trào tổ long giống một cuốn họng cũng chịu không được cái này nếu là đang đối mặt địch bị nó chừng một chút chẳng phải là muốn vỡ thành tạt bã d i ệ phong p ngươi dám đổ ta long tộc tiến đánh ta long tộc tổ địa hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ trôn cựu trào kim long trầm muộn g i ố n giận cái này tiếng giống tượng như xâm chấp mưa báo đồng dạng nhấp nô chuyển rất rất xa d i ệ p phong hôm nay ta long tộc bảy đế tất báo ngày đó mối thủ nương theo cựu trào kim long cùng một chỗ múa long tộc bảy đế nhìn thấy diệp phong mắt rồng c h n t r h ừ n g nếu không phải diệp phong bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống đến bán đế chi cảnh phốc phốc ha ha ha trong đám người không biết chết hai đột nhiên cười ra tiếng sau đó liền dẫn tới một đám người ẩm vàng cười to hôn đ à n các ngươi cười cái gì long tộc đại trưởng lão mũi thợ kích động gầm t é t lên tiếng đứng sau l ư n g diệp phong kim dương đại đế nhảy ra ngoài cười nhạo nói lão nhi ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại đế đâu chỉ là bán đế cũng dám khẩu xuất của ngôn sau đó chỉ một ngón tay khi n g ư ệ t nói ngươi trước tiên đánh qua bọn hắn rồi nói sau long tộc đại trưởng lão tìm thanh vọng đi xem xét phía dưới kém chút thổ huyết mà chết làm sao tại sao có thể như vậy ngọ o tạo có phải hay không mắt của ta bỏ ra k ê u một đám lít nha lít nhít h ế mà tất cả đều là bán đế cái này còn có thiên lý hay không lúc nào bán đế đều thành rau cải trắng đánh mặt ta đơn giản chính là trần chùi đánh mặt n a n g lại là một tiếng long â m lại đã bao hàm đầy ngập nhục nhã cùng không c ă m lòng ha ha ha long tộc ỉ vào trước kia có bảy vị đại đế bình thường không đem nhóm chúng ta để vào mắt lần này luôn luôn x u ấ t này ngụm hắc khí đúng đấy chỉ là bán đế cũng dám phách lối không nhìn thấy nhóm chúng ta những n à y đại đế cũng tại cái này đánh xì dầu sao nghĩa lão tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu nghe nói long tộc thế nhưng là đại bổ đặc biệt là đồ chơi kia đơn giản chính là nhân gian mỹ vị đợi chút nữa thừa dịp bọn hắn không chú ý bắt một cái đến nếm thử tươi lúc này long tộc bảy đại đế trong mắt của mọi người tựa như tôn kép n ạ y nhép hiện tại đại kiếp giáng lâm siêu việt đế cấp cường giả một cái tiếp một cái xuất hiện ngoại trừ đại đế còn có sức đánh một trận những người khác căn bản là không có cách đ h n g tay long tộc thượng hạ cũng liền bất hủ đại đế cầm được xuất thủ cái khác đơn giản chính là cặn bã đại đế phía dưới tất cả đều sâu kiến diệp phong đừng tưởng rằng bán đế số lượng đông đảo liền có thể muốn làm gì thì làm bất hủ đại đế nổi giận long tộc uy nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp diệp phong bất quá là một cái hèn mọn nhân loại dựa vào cái gì có được nhiều như vậy bàn đế hôm nay liền muốn đem bọn hắn hết thể hủy diện côn bá vô cùng long chi thổ tức hóa thành giữ dằn lôi điện bổ về phía dưới tầng mây một đám bàn đế nén giận một kích cỡ nào nhanh chóng m á h liệt trứng mắt lôi quang bùng lên tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi mù giữa trời bắn nổ tiếng vang h ư không đều muốn bị đánh nát a con mắt của ta thật là đáng sợ tình thế chi lôi thế mà ngay cả phát ra quang mang cũng có uy lực lớn như vậy quá vô xỉ đường đường siêu việt đế cấp t ư n g i ả thế mà ra tay với bàn đế còn không phải sao này lại những cái kia bán đế cần phải tao thương ai kia thế nhưng là bán đế a đáng tiếc đối mặt siêu nhiên tồn tại hồng bám một phương bán đế nghiễm nhiên đã trở thành kẻ yếu không có người tin tưởng bán đế có thể tại siêu việt đế cấp cường giả trên tay đào thoát dù cho nhân số lại nhiều cũng là hưởng công cái thế giới này loạn bán đế nhiều như chó đại đế khắp nơi đi không có siêu việt đế cấp cường giả thực lực đều không có ý tứ ra giết người bất hủ đại đế siêu nhiên thực lực nén giận một k í c h có thể nghĩ lại thêm yêu tộc trời sinh liền e ngại long uy húng chi còn là tổ long phát ra tới hơn một trăm vị bán đế nếu là liên thủ có lẽ có thể ngăn lại nhưng là đừng bảo là xuất thủ ngăn cản chính là liền phản ứng cũng không kịp mắt thấy t ì n h hóa thế giới hết thể lôi đình liền mắt đánh rớt bán đế nhóm dù cho muốn phản kháng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại im ắng một lát trầm mặc đột nhiên vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm trong dự liệu tử vong cũng không có đến kinh ngạc mở to mắt đập vào mi mắt không phải hỗn độn h á cám mà là một đạo vĩ nạn thân ảnh lao tổ thế mà thế mà phấn đấu quên mình liền nhóm chúng ta thật sự là quá cảm động từng tiếng nghẹn nào không cách nào che giấu trong lòng cảm kích còn có kích động cựu yêu đại đế mấy người cũng bị diệp phong giờ cao lôi chi tư rung động đến trong lòng vừa khiếp sợ lại là bội phục kia thế nhưng là bất hủ đại đế nén giận một kích thế mà bị hắn cứ thế mà tiếp nhận đúng vậy à vừa rồi một kích kia thật sự là quá nhanh ngay cả ta cũng chỉ là trông thấy một đạo tàn ảnh mà thôi d i ệ p phong có thể vì chính mình người phân đấu quên mình xem ra nhóm chúng ta là cùng đúng người không tệ bây giờ nhiều như vậy siêu cấp cường giả thế mà muốn vây công láo tổ nhóm chúng ta cũng không thể nhắn rỗi đúng siêu việt đế cấp cường giả thì thế nào dám đụng đến ta đ ồ nhi lao phu liệu mạng này cũng muốn nhường bọn hắn trả giá đắt diệp phong cử động không chỉ có cảm động theo hắn tất cả mọi người hiện tại siêu cấp cường giả một cái tiếp một cái xuất hiện bọn hắn bên này đã lâm vào yếu thế thế nhưng là bọn hắn cũng không e ngại chỉ cần có diệp phong tại không ai sẽ e ngại lại càng không có một người sẽ lùi bước chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi chín thao thế c h i tổ thôn tiên h phệ điện thiên nguyên giới diệp ra tổ đ ị a trên không ngũ đại siêu việt đế cấp đại năng cùng trung châu vô số cường giả hội tụ ở đây mưa gió nổi lên toàn bộ thiên nguyên giới tựa như một cái rách nát tuyệt nhỏ bất cứ lúc nào cũng đem đắm chìm tại sóng lớn bên trong d i ệ p phong đứng chắc tay đảo mắt chu vi so k i ể u trào kim long không biết nhỏ bé gấp bao nhiêu lần thân thể thẳng tắp đứng sừng sững ở tùy tùng của hắn trước người đập vào mắt đi tới là mờ tối bầu trời còn có tràn ngập sát cơ màu đỏ con người theo hư không trong cái khe nổi lên phong bạo nhường cả thiên nguyên giới tràn ngập nồng đẫm huyết tinh k h ô n liệt chiến trường sắp biến thành t ợ săn cuồng hoan nhưng hắn không sợ lăng lệ nhãn thần tại mỗi một cái siêu việt đế cấp cường giả trên mặt đảo qua băng lánh vô tình lời nói bỗng nhiên vang lên nếu là dám giết đằng sau ta một người ta liền giết sạch các ngươi toàn tộc can rỡ phách lối cái thế ba khí khiến cho mọi người ngạt tở ha ha ha chỉ là sâu kiến khẩu khí thật lớn d i ệ p phong n g ư ơ i giết bản tôn phản tổ từ tôn bút trướng này lại làm như thế nào tính toán gầm thét so long ngâm hơn to rõ so hổ gầm hơn hung lệ sắc cơ vô hạn thư không khe hở lại sinh d i biến như thiên hà chia cắt thương không khe hở lại một lần nữa bành trướng một cái giống như trụ trời cự thú chân c h ớ c phá vỡ k h ẽ hở hung hăng giấm tại hư không bên trong vây anh giang giác giang giác ngay sau đó một bộ tràn ngập cổ lao sát khí tuyệt thế hung thân thể phá vỡ nhỏ hẹp hư không k h ẽ hở đứng ngạo nghệ thiên nguyên không nớt đại đế thượng cổ thao thiết hiện thế giống phô thiên cái địa gầm thét giống như là một trăm vạn đại quân chèm giết mặc kim liên thạch lại như nộ hải quần đảo vạn tinh đủ rơi siêu việt đế cấp cường giả d á n g lâm thiên nguyên dị tượng vừa mới triển khai liền có khai thiên tích địa chi thế rung động toàn trường vô biên sát khí gào rít giận dữ quân quận tất cả mọi người trái tim băng giá run sợ giờ khác này rất nhiều tu sĩ thân thể dạn n ớ c ngũ tạng vỡ tan thần hồn tiêu tán liền xương cốt đều muốn tăng ăn dã vậy mà liền thao thiết cũng xuất thế cái này mẹ nó d i ệ p phong rốt cuộc đắc tội bao nhiêu lao quái vật dạng này một cái tiếp một cái chạy đến ta trái tim nhỏ cũng không chịu nổi tuyệt thế hung thủ à d i ệ p phong thế mà để người ta đổ t ử đ ổ t ô n giết đây không phải muốn chết sao làm sao bây giờ bực này hung thú nổi điên chúng ta những người này liền người ta hàm răng cũng bỏ vào không ở tới lại là siêu việt đế cấp c ư ờ n giả g mà lại không là bình thường mạnh tất cả thượng cổ hung thú bên trong là thuộc thao thiết tàn bạo nhất không những ở trong nhân tộc hung danh huyền hách liên liên yêu tộc gặp được bọn chúng cũng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nếu là chạy c h ậ m một chút liên sẽ trở thành người ta trong mâm thức ăn ngon lao g i a hỏa ngươi cũng tới vì ngươi đổ tử đổ tôn tới báo thù thật sự là từ nhỏ liền chạy ra khỏi đến lão cựu trảo kim long gặp thao thiết vừa ra trận liền làm ra thanh thế lớn như vậy to lớn mắt rồng bên trong hiện lên một tia chắc ghét từ xưa đến nay long tộc cùng thao thiết nhất tộc liền không hợp nhau lần này gặp thao thiết tức hổn hển mà đến trong lời nói rất có cười trên nôi đau của người khác hương vị ừ diệp phong giết ta phản tổ từ tôn nhất định phải đem hắn rút gân luận ra mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta ta cũng không giống như cái nào đó lao đồ vật người ta cũng đánh tới các ngươi ra muôn miệng xuất động đằng đáng b ả y cái đại đế còn có thể đem người phóng chạy thật sự là một đám phế vợ đồng dạng là thượng cổ hung thú thao thiết mới bỏ m ặ t ngươi là bát t r ả o vẫn là cựu chảo kim long như thường oán giận trở về nhóm chúng ta chẳng qua là bên trong diệp phong gian kế nào giống ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn liền tính mạng còn không giữ nổi thao thiết nhắc lên cuộc chiến đấu kia là long tộc trong lòng vĩnh viễn đau nhức long tộc đại trưởng lao ỉ vào tự mình lao tổ ở bên người lại dám nhảy ra mạnh miệng thế nhưng là hắn quên hắn đối mặt thế nhưng là một đầu hung tàn thượng cổ h u n g thú càng là một vị không thua gì cựu trào kim long bất hủ đại đế muốn chết thao thiết bộc u lộ bộ mặt hung ác há to miệng rộng lập tức cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám một cố lớn lao hấp lực đem long tộc đại trưởng lao to lớn thân r ồ n nuốt như không trung lao tổ cứu long tộc đại trưởng lão còn chưa kịp phản ứng liền tán thân thao thiết trong b ụ n g đại trưởng lão lao tổ thao thiết dám đem đại trưởng lão ăn ngươi nhất định phải báo thủ cho hắn a mấy vị k h á c long tộc trưởng lão mục thử một nước cựu trào kim long cũng không ngờ tới thao thiết lại dám tại trước mắt hắn động thủ trong n g á y mắt một cỗ lửa giận ở trong lòng bốc cháy lên và đạo kim hoàng long tức rủ xuống thư không run run gần như sắp muốn bị đập vỡ vụn một trận đại chiến sắp buộc phát thời khắc cựu trào kim long lại đột nhiên cưỡng ép áp chế trong lòng lửa giận trong mắt khôi phục thanh min hôn chướng đồ vật bất hủ đại đế cũng là các ngươi có thể trêu c h ọ c sao còn không mau lui ra thao thế bây giờ không phải là thời điểm chờ đem d i ệ p phong thu thập lại đến cùng ngươi tính toán bút chứng này thao thiết cũng không sợ uy hiếp của hắn rêu rêu nói tính ngươi tức h thời một cái liền nhét kẽ răng tư cách cũng không có côn trùng nhỏ lại dám mạo phạm bản tôn quả thực là muốn chết hung tàn quả thực là vô cùng hung tàn người vây xem bị thao thiết một lời nói hủ dọa long tàn quả thực là vô cùng hung tàn người vây xem bị thao thiết một lời nói h hủ dọa long tàn nhưng là lĩnh ngộ đ ể ý há là bình thường bán đế có thể so thời gian trong nháy mắt l i ề n ướt khó nói thượng cổ hung thú mạnh đến loại này độc bộ sao mẹ nó lớn như vậy một con rồng ngươi lại còn nói liền nhét kẽ r ă n g đều không đủ ngươi hàm răng kia đến lớn bao nhiêu trước đó ba cái không tính hiện tại liền thao thiết đều muốn giết hắn xem ra lúc này diệp phong chết chắc ngoa tạo cái này diệp phong chẳng những đem thiên nguyên giới đỉnh cấp thế lực đắc tội một cái liền liền liền bên ngoài thế giới tiên nhân cũng cho đưa tới cái này gây t a i họa bản sự thật là khiến người ta theo không kịp có thể đồng thời dẫn tới nhiều như vậy siêu cấp cường giả đối phó một mình hắn cũng đủ để hắn kiêu ngạo ta cả đời này cũng chưa thấy qua loại tràn g diện này theo mỗi một vị siêu cấp cường giả xuất thế diệp phong bên kia lúc đầu có ưu thế áp đảo nhưng là bây giờ có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ đều muốn nhìn hắn có hay không loại bản lanh này đối với trong sân tình thế người bên ngoài có thể nhìn ra làm lần này đại chiến điểm trung tâm diệp phong làm sao lại đoán được không được tiếp xuống hậu quả chỉ là bây giờ không phải là sợ hai thời điểm hắn minh bạch một khi biểu hiện ra một điểm k i ế t ý vậy liền liên phá nổi đồng chìm thuyền cơ hội cũng không có hiện tại muốn đối phó hắn có bốn vị siêu cấp tường giả mà tự mình b ả n này đi hắn cùng diệp tiên nhi bên ngoài cầm được tay chỉ có sáu vị đại đế tựa hồ đã lâm vào t ử cục nhưng còn có sức l i ề u mạng thiên nguyên giới đã loạn thư không khe hở càng lúc càng lớn cũng sẽ có càng ngày càng nhiều đại năng phát giác được phương thế giới này dị biến ai biết do kế tiếp còn sẽ xuất hiện lợi hại gì nhân vật ở đây xuất hiện thời gian không thể lại kéo thừa dịp bây giờ còn có lao ra cơ hội nhất định phải tốc chiến tốc thắng chương một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi tiên điện c h i chủ vô gian địa ngục chiến chiến chiến diệp ra tổ địa trên không phong hỏa tái khởi tử vong đại n ô n hủy diệt hóa thân tất cả quát tháo huy đôi phản nhân mã lẫn nhau ràng co một trận thần q u ỷ đều kinh hãi đại chiến chạm vào tức phát diệp phong bọn người lâm vào chưa từng có nguy cơ như thế cơ hội trời cho lúc trước bị diệp phong đánh ra chân hỏa diệp ra láo tổ làm sao chịu bung tha bước ra một bước hoành độ hư không liền r a nhập tuần tự phá giới mà đến ba vị siêu cấp tường giả t r ậ doanh thoáng chốc tứ vương tụ họp b ộ c phát ra rộng lớn dị thường lực xoay quáy phong vân bốn vị này bỏ mặc là trong đó cái nào đều là phương thế giới này đỉnh cấp tồn tại bây giờ liên thủ r i ê n g phần mình tán phát uy năng xoắn suýt cùng một chỗ toàn bộ thiên nguyên giống như quay về hỗn độn ước vạn đạo huyền hoàng chi khí ăn mòn bắt hoang tinh thần đại hải một phần bùi mông nhật nguyện cùng ẩn thời gian đình trệ không phân thượng h ạ không thấy từ đầu đến cuối nguy càng thêm nguy thời điểm diệp phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc tiếng vang len keng khí v ậ n áp chế lật qua lật lại túc chủ tất cả bệnh nhân toàn bộ giảm mất một m ư ơ lực lượng hệ thống trợt hiện là tuyệt chết chiến cuộc mang đến một tia ánh dạng đông thiên nguyên giới tựa như ý thức được sắp đến nguy cơ tự phát chống cự yên lặng thiên đạo pháp tắc bắt đầu khoe vai v â anh giữ dần đến cực hạn lôi đình n m vang nổ vang b v n tung tóe lôi quan g hóa thành đại đạo phù văn cường lực chấn áp thiên nguyên giới đại kiếp giáng lâm thiên đạo pháp tắc cần nấp lần này làm sao lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ lại có biến số hay sao thiên đạo chấn áp bản tôn cảm giác được trong thân thể năng lượng ngay tại sói mòn thế nhưng là vì cái gì chỉ có chúng ta khí vận bị áp chế diệm phong bên kia làm sao một chút phản ứng cũng không có lúc này long tộc còn lại sáu vị trưởng lão cũng cảm nhận được mấy vị siêu cấp cường giả khí tức biến hóa hoảng sợ nói đồng dạng thế mà cùng lần trước đồng dạng nhóm chúng ta lần trước cũng là dạng này mặc danh kỳ diệu rơi xuống đến bán đế c h i cảnh trong này nhất định là diệp phong đang làm trò quỷ chẳng lẽ lại diệp phong thật sự là trong truyền thuyết khí vận c h i tử thậm chí ngay cả thiên đạo cũng thiên vị hắn thiên địa đột nhiên xuất hiện d ị biến bốn vị đại năng chấn động trong lòng tu vi bị một c ố lực lượng vô danh áp chế đến chỉ còn lại chín thành thế nhưng là nhìn qua diệp phong khí vận lại không có chút nào ba đậu này thiên đạo khó nói là song tiêu sao dựa vào cái gì bọn hắn bên này liền nhận áp chế d i ệ p phong lại một điểm phản ứng cũng không có bất công cũng không cần lệnh đến như thế không hợp thói thường có được hay không hư thực lực bị áp chế thì thế nào bản tôn coi như chỉ dùng năm thành công lực hắn cũng không phải là đối thủ của ta thời đại thượng cổ chúng ta liền tung hoành thiên hạ há lại trước mắt cái này hôi sữa chưa c ẳ n sâu kiến so sánh được dòng sông thời gian bên trong hạ người kinh tài tuyệt diễm đến không hết có bao nhiêu người có thể giống ở đây mấy vị có thể tại quần quận đại đạo bên trong sừng sừng đến nay tại bọn hắn xem ra diệp phong tốc độ cỡ này quật khởi hàng người bất quá là phủ dung sớm nợ tối tàn dù cho lại cường đại cũng chú định không được bị diệt vong vận mệnh bây giờ diệp phong tăng thêm diệp tiên nhi cũng chỉ có hai vị siêu cấp cường giả phía sau hắn sáu vị đại đế nếu như liên thủ miễn cưỡng tính toán từng cái vị coi như thao thiết mấy vị cường giả thực lực bị áp chế cũng có được ưu thế tuyệt đối bớt nói nhiều lời còn không đ ộ n g thủ tiên điện chi chủ trợ t quát một tiếng đi đầu xuất thủ dưới chân tiên sơn lăng không dâng lên giống như cự tinh tiến l i n rơi mang theo vạn quân không thể đỡ trí lực đánh tới hướng diệp phong đối thủ của ngươi ở chỗ này d i ệ t thế trên trời rơi xuống thời khắc diệp tiên nhi ngang nhiên xuất thủ thiên điệu bỗng nhiên biến sắc vô số tràn ngập sắc cơ giống như thực chất lưỡi đ a o v a n g khắp nơi khuấy động giết chi lĩnh vực đột nhiên hiện cái này đây là thực lực gì không nghĩ tới một xuất thủ cứ như vậy mạnh siêu việt đế cấp cường giả nàng tuyệt đối không kém gì tiên điện c h i chủ trời ạ này lại tiên điện xem như gặp gỡ đối thủ vô số tu sĩ âm thanh run rẩy hoảng sợ nói tiên nhi trên người tu vi tại trong nháy mắt bộc phát chiến trường này ngoại trừ đế cấp không có một cái nào tu sĩ dám động tiên điện chi chủ sắc mặt cũng thay đổi nhưng là cũng không chút do dự h ừ ngược lại là có mấy phần bản sự bản tôn liền cùng ngươi đọ sức đọ sức đã giết không được diệp phong chỉ cần đem diệp tiên nhi ngăn chặn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ diệp tiên nhi bước liên tục nhẹ nhàng bốn bề hư không ngưng kết thành băng khối toàn bộ bầu trời phản phất ngưng kết thành băng biển người muốn giết ta ca vậy sẽ phải có chết giấc ngộ ngọc q u y ê n nắm chặt oanh sát mà đi mười điểm bình thản một quyền tựa như người bình thường phất tay đồng dạng và anh có thể giữa thiên địa nhấc lên sóng to gió lớn lột ngạt như sấm tiếng vang bộc phát bay tới đỉnh cao biến thành bột mịn vương dương chảy ngược thiên địa ảm đạm b à n h tiên h đ ị a c h i chủ con người bỗng nhiên thích chặt hung hãn không một trường sụp đổ mà xuất kích nếu là toàn thắng thời kỳ đương nhiên không sợ nhưng là hiện tại cực chiêu chạm vào nhau phía dưới tiên h đ ị a c h i chủ lại bản làm cho thân hình lũ nhanh kịch chiến khó bỏ chiến cuộc một bên khác cựu phượng yêu đế bọn người lực kháng diệp ra lão tổ không tệ uy lực đáng tiếc không gây thương tổn được ta diệp ra lão tổ hội tụ thông tin h u y lực To l ớ nhưng bàn vang tay tức cầm p xuống, xung nguyện thuấn nhật tinh thần vận n kích, hạ ớ c hai h p ầ Sáu u vị đại đế liên n hợp t hành, ra sức chống、cự. Thế nhưng cảnh giới cách xa, kịch chiến số khác, đã thấy h ra xa, sức số cự. giới i đã mà giờ phút này trên chiến trường cuồng b ã o nhất phong b ã o lại tại diệp phong quanh thân đột nhiên bộc phát so với bất luận cái gì một người tình thế nguy hiểm nhất trừ diệp phong ra không còn có thể là ai khác giờ phút này hắn một người phải đối mặt là hai đầu bạo ngược tuyệt thế hùng thú diệp phong tiểu nhi giết con ta tôn hôm nay liền muốn người trả giá đắt long tộc tôn nghiêm không cho trà đạp hiện tại chính là thiên tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi hai tôn cự thú đối diệp phong hận thấu xương liên thủ đột kích t h ề phải đem diệp phong thịt nát xương tan muốn giết ta không dễ dàng như vậy không bằng hai hung hình thành giáp công chi thế diệp phong vượt lên trước s u ấ t kích hữu sử kim ô hỏa trái dơ cao lôi c h i đỉnh lôi hỏa đan sen ngày tận thế tới vinh rơi khăng khít địa ngục cùng lôi cùng liệt hỏa tận thế vực sâu chơi ạ hán hán vậy mà đồng thời khiêu chiến hai vị siêu việt đế cấp tường giả kinh khủng quá kinh khủng ngoa tạo loại khí thế này loại uy lực này thế mà không chút nào thấp hơn hai vị cường giả liên thủ vô số người không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết t h ả y cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng kinh khủng tuyệt luân tử vong khí tức quét ngang thiên nguyên tất cả tu sĩ cảm giác được thấu xương rét lạnh liền liền huyết dịch đều muốn bị ngưng kết cựu trào kim long cùng thao thế sắc mặt nghiêm túc nhưng nhãn thần bên trong càng lộ vẻ h u n g lệ lại dãy r u ộ n cũng cải biến không được đến diệt vong sự thật chỉ là sâu kiến dù cho có được sức phản kháng cũng ngăn không được diệt thế chi uy diễm phong ngưng nguyên tụ uống hư không tụ biến hóa thành tử vòng vực sâu mảnh không gian này phản phất biến thành vô gian địa ngục cùng ta nói câu nói này người tất cả đều xuống địa ngục đi song trưởng t â xuất điểm kích hai hung phi thường phách lối lấy một địch hai không sợ h ã i chút nào và anh thiên địa dung chuyển â m dương ngăn cách một trưởng tiếp địa một trưởng khai thiên mạch thao thiết cùng cựu trào kim long trong mắt lóe lên dị dạng hào quang bỗng nhiên bạo hống hủy thiên diệt địa thập phương câu diệt gấm thét đánh tan lôi cùng b i lửa song vương liên thủ tử thế vô song diệm phong hung uy lại rất cũng chỉ có thể tự vệ kịch chiến khó bỏ Cực chiêu t ă nhiều g t e o cấp cộng, số d ệ p Phong không h mặc dù không hề sợ sự được hãi, nhưng cũng phủ định không được bị áp chế sự thật. Thế cũng áp bị ế y dần dần hiện, Diệp hiển, Phong một phương, lâm vào trong khổ chiến. cường, khổ vào một lâm dám Trước bao lâu cái này tiểu tử đến cùng tu luyện chính là công pháp gì cường hạn đến loại này tình trạng lại có thể tại hai vị siêu cấp cường giả trên tay ủng hộ lâu như vậy đáng tiếc ca mặc dù giữ vững được lâu như vậy cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết không tệ hiện tại ngoại trừ diệp tiên nhi bên ngoài cựu phượng yêu đế những người kia đều đã thân chịu trọng thương diệp phong bên kia cũng không xê xích gì nhiều đi thẳng đi đi diệp phong lúc này là triệt để l ệ n h chết cũng tốt cái thai họa này đem thiên nguyên giới cũng biến thành dặn gì g nếu là không có hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay loại này tình trạng vô số người lắc đầu trào phúng diệp phong tại trong mắt bọn họ đã triệt để trở thành phương thế giới này côn trùng có hại liên tiếp mà tới đại chiến bao nhiêu người vô tội c u ố n vào bởi vì trận gió lốc này mà đánh mất tính mệnh diệp phong tại trung châu tất cả thế lực trước mặt trở thành một cái gây chuyện thị phi đối thiên nguyên giới không có chút nào có ích họa t ì n h đây hết thạy đương nhiên phải quy công cho vượt giới mà đến mấy vị đại năng nếu là không có bọn hắn ai dám tại diệp phong thế lực khổng lồ trước mặt nghi ngờ tương đồ mọi người đầy đạo lý cũng bất quá như thế giờ khắc này tuyệt thế hung thú nghiễm nhiên trở thành vì dân trừ hại hóa thân bao trùm ở cái thế giới này đạo đức điểm cao nhưng là bọn hắn lại quên một khi diệp phong sinh mệnh kết thúc đối mặt chính là càng thêm hung tàn ngang ngược n a n ác bạo quân đây hết thạy t r o phúng cùng ác độc n ô n ữ không chút nào để lọt chuyển vào diệp phong trong hai đạo mạc đem những lời này lướt qua coi như bọn này sẽ chỉ ở phía sau tin đồn người tất cả đánh rắm thanh danh đồ chơi kia có thể ăn sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé thực lực ngươi yếu người người có thể dâm ngươi nếu như là siêu việt đế cấp bất hủ đại đế chúa tể h thế giới v ư ơ n g giả bỏ mặc ngươi nhiều tàn bạo nhiều hung ác thiên địa vạn linh cũng đem kính sợ ngươi phụng ngươi là thế giới thần linh mà lại tự mình không quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc chỉ cần có thể sống sót luôn có một ngày muốn để những người này hết thầy thần phục tại dưới chân ông tựa hồ là cảm ứng được d i ệ p phong ý nghĩ trong lòng đã bị mấy đại siêu cấp cường giả liên thủ phong tỏa không gian bắt đầu run r à y một cái thần bí không gian đột nhiên hiện hiện mấy cái lao bất tử các ngươi còn muốn điểm m ặ t không dám khi dễ bản tôn đồ đệ là đao của ta nâng bất động vẫn là các ngươi nhẹ nhàng mờ mịt mà thanh âm thần bí tại chỗ này hỗn loạn chiến trường vang lên đột nhiên thiên khung phía trên xuất hiện vừa ra thần bí không gian hoành vợt trên tới trong chốc lát thiên địa biến sắc phong vân biến ảo kia thần bí mà cổ lão thiên địa hư ảnh nhường vô số trong lòng người chấn động cái này ạ, t là cái gì tình huống bị mấy vị siêu cấp cường giả liên thủ phong ấn không gian lại có mặt khác một phương thiên cưỡng ép xâm nhập cái này thế nhưng là siêu việt đế cấp cường giả chiến trường cường thế phá giới người thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào đây là tự thành một giới không gian ẩn chứa trong đó đại đạo khí t ứ c đến tột cùng là vị nào cường giả sáng tạo thế giới đây là so bên trong thiên địa c à n g hoàn mỹ hơn tồn tại chỉ cần đem đại đạo pháp tắc hoàn thiện đã có thể trở thành tạo thế chi chủ vô số người ánh mắt l i ế n nhìn do xét lấy phá giới mà đến, đến cùng là người phương nào Quả. Một đạo chín ổ láo mà t ầ n b khí thức, h hắn nhớ ư ờ n bọn g tới một vị trí vị cựu ư ờ n tôn. g chi c dương đại đế người tới lại là cựu dương đại đế lại là một vị bất hủ tồn tại là lấy sức một mình xâm nhập thái huyên liên t r ạ m ba tôn viễn cổ ma thần cựu dương đại đế đồng thời một thân đan đạo tu vi kinh thiên động địa luyện chế ra m ộ ư ơ i tám khoả đế đan van r ộ i cổ kim siêu cấp cừng giả tất cả mọi người trận mắt hốc mộm tâm thần c ị c chấn cái này mẹ nó là cái quỷ gì bản tọa là lỗ hai đứa sau vẫn là xuất hiện nghe nhầm Phong, là lại là xuất rồi. Diệp cái này hoàn toàn đã không thể dùng vận khí để hình dung thiên đạo thiên vị còn chưa tính thế một à này liền loại i cường g、so、đợt không c yên tĩnh một đợt lại lên hỗn loạn tới cực điểm chiến trường một đạo xuyên qua mây xanh to do hót vang đem mọi người còn chưa bình ổn tâm lại một lần nữa đánh trúng vỡ nát ai dám giết diệt phòng lão tử liền giết hay k i ế n nạo bá đạo ngữ điệu theo địa ngục liệt hỏa tận tình làm càn huy sái rực đỏ một mảnh là là thủy tổ giáng lâm lần này nhóm chúng ta được cứu rồi kim liệt kim dương kim viêm ba tôn kim Sĩ、sí、đại bằng nhất tộc yêu đế đồng thời xuất hiện nét mặt mừng rỡ như liên lúc đầu một mực bị diệp g i a lão tổ áp chế không có lực lượng hoàn thủ theo tự mình thủy tổ giáng lâm thế mà bắt đầu phấn khởi phản kháng thế mà là lao bất tử này đến rồi còn mẹ nó lại là đến cho diệp phong giúp trang tử lần này phiền thoái lúc này diệp g i a lão tổ cũng luôn cuống diệp phong giúp đỡ liên tiếp chạy đến cũng đều là so với hắn còn muốn lợi hại hơn nhân vật cái này còn đánh cái cái dám a cái này diệp phong đến cùng là có cái gì địa vị lại có nhiều như vậy đại năng khi hắn hậu trường thao thiết cùng cựu trào kim long sắc mặt cũng tái rồi đây là tới vây công diệp phong vẫn là đến đưa đầu người tới từng cái chạy đến lao quái vật đều là liền bọn hắn cũng không có năm chắc chiến thắng tồn tại trong lòng muốn thổ huyết muốn giết một người làm sao lại khó như vậy đâu ha ha ha thao thiết lao nhi cựu trào kim trùng lao t ử hậu viện đến các ngươi lần này còn giết được ta sao một mực bị hai cái lao quái đẻ lên đánh diệp phong dị thường bị khuất hiện tại hắn tiện nghi sư tôn còn có kim si đại bằng thủy tổ cường thế trợ trận nhường hắn không còn một vị nhường nhịn ông nong nong d i ệ p phong tu vi toàn lực bộc phát không còn có một tia giữ lại ẩm ẩm vô tận lực lượng trong nháy mắt tuôn ra từng đạo phức tạp huyền ảo linh ấ n tại giữa thiên địa bay múa ngoa tạo muốn lật trời d i ệ p phong hắn là muốn làm gì như thế hùng vĩ uy thế tất cả còn tưởng rằng d i ệ p phong cường lực hơn phản công không ngờ d i ệ p phong một quyền đánh trên người mình thân hình bị lực lượng quần bạo đánh bay hướng phía cựu dương đại đế phương hướng bắn tới sư phó bọn hắn thật sự là quá vô xỉ thế mà đánh len ta hoa diệp phong bị cựu dương đại đế t i ế t được phun ra một ngụm tiên huyết cái gì lại dám đả thương bản tôn đệ tử ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh cựu dương nổi giận thao thiết ngây người cựu trào kim long cũng mộng tất cả mọi người trận tròn mắt đây là trần trụi vũ hám có được hay không vô tận t i ề m điện tại giữa thiên điệu leo nhanh bên trong trung châu tất cả đại thế lực im lặng quả nhiên sẽ khóc đứa bé có uống sữa a chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi hai mê ngông q u ầ quận thanh thế hỏa sắt thân ngoa tạo diệm phong cái này tiểu tử giả bộ cũng quá giả đi thế mà có ý tốt bản tọa thật sự là phục hắn luôn, luôn rồi làm ra lớn như vậy thanh thế còn tưởng rằng muốn thả đại chiêu đâu kia hai tôn hung thú bị hắn dọa đến nhảy đến một bên căn bản cũng không có đụng phải hắn được không giả bộ thật mẹ nó giống bất quá là có chỗ dựa mà thôi bây giờ lại khoa trương vô số người d ễ cợt lên tiếng một cái gà mở siêu cấp cường giả ỉ vào phía sau có người thế mà tung bay đến tìm không thấy nam bắt rồi đối mặt phô thiên cái địa trào phúng d i ệ p phong thần sắc không thay đổi có câu nói nói sai không phải diệm phong lại lần lối mà là vẫn luôn làm sao p hắn c cùng có cùng h Hiện thao thiết thủy phó. lối. long tại, kiểu kim kia kiểu đại kim đại đi bên dương bằng trào tổ đế đối sĩ cố ý thoát thân mà ra chính là vì đánh một người không phải diệp ra lão tổ mà là cái kia cầu thí tiên điện chi chủ nhớ tới người này liền nổi giận má thiên nguyên giới sự tình liên quan đến hắn cái giám ấy nhiều người như vậy bên trong liền hắn cái thứ nhất muốn đối diệp phòng độc thủ thật mẹ nó thiếu đánh bút chướng này nhất định phải tính toán hắn ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc rơi vào tiên điện chi chủ trên thân cười lạnh một tiếng tiên nhi n g ư ơ i đi trước đem diệp tinh thần xử lý người này để ta đến đối phó tiên nhi bước liên tục nhẹ nhàng cũng không hỏi cái gì quay người liền đi đối phó diệp ra lão tổ nàng đối diệp phong tuyệt đối tín nhiệm cho dù là nhường nàng đi chết cũng nguyện ý ha ha tiểu đối khẩu khí thật lớn bà ngươi có thể đem ta thế nào diệp tiên nhi vừa đi tiên điện chi chủ ngược lại thở dài một hơi tiểu cô nương k i a thật sự là quá kinh khủng lúc đầu thực lực liền bị áp chế cùng nàng giao thủ thời điểm thế mà một điểm tiện nghi cũng không chiếm được thế nhưng là diệp phong không đồng đạo hắn chỉ là cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới này chỉ có một thân lực lượng siêu cấp cường giả vốn có thực lực căn bản không thể toàn bộ phát huy ra đừng xem hắn đối mặt hai đại h u n g thú không rơi vào thế hạ phong thế nhưng là đến hắn cảnh giới này một chút liền có thể nhìn ra bất quá là đang tiêu hao bên trong thiên địa lực lượng tôi một khi bên trong thiên địa sụp đổ cũng chính là hắn hẳn phải chết thời điểm nhưng là bây giờ lại dám chủ động tiêu chiến tại tiên điện tri chủ trong mắt chính là một chuyện cười tiên điện tri chủ lặng lẽ nhìn xem d i ệ p p h o n g nói ngươi bên trong thiên địa còn có bao nhiêu lực lượng muốn đối phó ta không biết lượng sức hắn ánh mắt như điện hẳn hẳn có cố một thế khí đây a n g c ộ là hắn tại thiêu đốt bên trong thiên địa à giống hắn dạng này không giữ lại chút nào lại có thể ủng hộ bao lâu ai quá vọng đọc rồi hiện tại cũng không phải không ai giúp hắn gấp gáp như vậy làm gì càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía diệp phong có thể lại cái này vây xem ít nhất cũng có bán đế tu vi một cái k i a không phải ánh mắt như điện diệp phong trong thân thể biến hóa như thế có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn đây là tại hao tổn chi năng lượng dù n g một điểm liền ít đi một chút a ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu tiên điện c h i chủ trong hai con ngươi bắn ra một đạo tinh mang kinh khủng linh khí giống như thủy t r i ề u tuôn r a thiên điệu bỗng nhiên biến sắc vô số tiên ảnh tiên sơn hư ảnh ẩm vang mạng tiên tri lĩnh vực hàng thế hán động lôi đình đều đã đuổi theo không lên nhanh đến thời không đều muốn đ ả o lưu ở đây chỉ có đại đế trở lên cường giả khả năng bắt được một tia tan ảnh cái này đây là cái gì tốc độ căn bản là thấy không rõ người ở nơi đó siêu việt đế cấp cường giả cái này chính là chân tiên thực lực sao chơi ạ diệp phong lần này phách lối quá mức lần này hẳn phải chết không nghi ngờ tiên điện chi chủ chỗ hiện ra thực lực rung động hết thể mọi người cái này căn bản liền không phải diệp phong loại này hai đường mặt hàng có thể so sánh được diệp phong muốn vì hắn mất lý trí hành vi trả giá đắt ảnh. trong nháy mắt tiên điện chi chủ cùng diệp phong đụng vào nhau toàn bộ thiên địa đều đang run dày tựa như hai viên cự tinh va chạm vào nhau không gian đang vặn mẹo kém một chút liền muốn đổ sụp nắm đấm này quá yếu hôn nguyên ba thể hơn nữa còn là tăng lên tới siêu việt đế cấp trình độ về mặt sức mạnh hoàn toàn có thể treo lên đánh bất luận cái gì siêu cấp cường giả hợp lực lượng lúc này tính n g ư ờ i xui xẻo tạch tạch tạch. xương vỡ vụn thanh em vang lên hôn loạn không gian dần dần bình ổn người vây xem cũng rốt cục thấy rõ tiên đ i ệ chi chủ nắm đấm thế mà bị diệp phong nắm ở trong tay giả ra đi cái này một quyền thế mà tiếp nhận tiên điện chi chủ uy lực vô cùng n ắ m đ ấ m thế mà bị bóc nát kia thế nhưng là chân tiên một kia à, cái này diệp phong n ụ c thân đến cùng khủng bố đến mức nào tiên điện chi chủ sắc mặt đại biến trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức thế mà nhường hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g lực lượng kinh khủng này đến cùng là chuyện gì xảy ra cỗ lực lượng kia đem hắn bao phủ phảng phất đặt mình vào địa ngục trong lùi bước trong lòng lần thứ nhất dâng lên lùi bước ý niệm cước ép theo diệp phong trong tay tránh thoát nhãn thần bên trong bên trong không còn có cùng nhau nhẹ nhõm nâng trọng nhìn xem d i ệ p phong nói d i ệ p phong ta thừa nhận ngươi xác thực có bản lĩnh bất quá ngươi có thể biết rõ tiên điện lai lịch kia là từ tiên nhân tạo thành tiên tri điện đường chỉ cần ta ra lệnh một tiếng ngươi còn có ngươi những ngày đồng bạn đều muốn d i ệ p p h o n g thức thời liền bảo ngươi những người kia dừng tay miễn cho thụ liên lụy ngươi chỉ cần chịu ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói ta còn có thể cho ngươi một cái thông k h o á i và không toàn bộ thiên nguyên giới đều muốn cùng ngươi c h n cùng t ngoại tàu tiên điện thế lực cũng quá kinh khủng đi không thể trêu vào không thể trêu vào a đúng vậy a vạn nhất cùng một chỗ đánh tới thiên nguyên giới chẳng phải là muốn xong đời sao ta cũng không muốn cùng lấy diệm phong chết chung tất cả mọi người hít sâu một hơi tay chân lạnh bớt bọn hắn đôi bên ngoài thế giới tiên điện cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng là nghe cái này nói chuyện tiên điện bên trong thế mà không chỉ vị tiên nhân xem ra còn có rất nhiều cái này để cho người làm sao không kinh tiên nhân đại biểu cái gì mỗi một vị cũng tương đương vượt siêu việt đế cấp cờ ư n giả g nếu là cùng một chỗ đánh tới còn đến mức nào hừ đánh không lại cũng không cần tại cái này so tài một chút dám ba câu liền muốn hù dọa nhóm chúng ta ngươi làm ra ra là do lớn kim sĩ đại bằng thủy tổ quái thanh quái khí nói lúc này ở đây mấy vị khắc cường giả ở giữa rằng có cũng tạm thời ngừng lại chiến đấu nơi này không ai sẽ sợ nhưng đã đến bọn hắn cái này cấp bậc không thể tùy tiện độc thủ có thể sử dụng cái khác phương thức giải quyết vấn đề cũng chưa hẳn không thể tiên điện c h i chủ nhìn xem dừng lại mấy vị cường giả nghiêm nghị nói các vị ở tại đây đều là chúa tể thiên địa cường giả các ngươi đương nhiên sẽ không sợ ta cũng sẽ không cố kỵ bên trong tiên điện cái khác tiên nhân thế nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên nhủ các vị Các ngươi n tốt hư ấ t tay Diệp phong sự tình. Nếu không, át gặp họa sát thân một. t đừng núng Phong Nếu không, gặp họa Diệp sự ác ớ coi như sau lưng ngươi có người làm chỗ dựa thì thế nào nếu không phải những cái kia lão ra hỏa bản t ô n cũng không trở thành tại trong hư không du đáng lâu như vậy hôm nay bản t ô n lão thủ nợ mới liền cùng một chỗ cùng ngươi tính toán d i ệ p phong là đồ nhi ta chuyện của hắn bản t ô n còn liền còn định tiên điện đứng đầu nhường hắn nhớ tới thời viễn cổ truyện phát sinh cựu dương đại đế nổi giận ông n o n g n o n g một đạo kim quang đi qua tầng tầng hư không chiếu d ọ i mà tới v â a n g kim mang hóa thành một vòng rượu nhật chiếu sáng cả thiên nguyên làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ông long long kim mang càng ngày càng sáng huy hoàng vô cùng thế giới biến thành b i ể n ánh sáng đây chính là diệu thế chi quang quang c h i lĩnh vực không được cái này l a o ra hỏa muốn động thủ cái khác mấy cái giật này mình nghĩ không ra cựu dương đại đế như thế bạo tính tình một lời không hợp liền muốn động thủ đã như vậy liều mạng theo xét lấy kim si đại bằng thủy tổ cũng không cam chịu l ạ hậu huyền có thể bộc phát thiên địa lại biến hô hô thủy tổ hai mắt lôi điện không ngừng lấp lóe nhàn nhạt vàng rực bao phủ toàn thân hai tay vung lên một trận cuồng quyển nhật nguyện phong bạo bạo phát phong bạo quét sạch thiên địa cũng trở nên lạnh lùng siêu siêu vô ảnh vô hình tinh thần cũng bị cuốn động liền biến tia sáng cũng thay đổi thành xoắn ố p phong bạo mất diệt chi phong vực ngang một tiếng to gió long ngầm long uy pha thiên rung động hoàn vũ và anh tiếng sấm nổ vang cựu trào kim long viết lên lôi đỉnh dẫn động hạo nhiên chi khí đánh vỡ thương vân y u y u chi minh thương không rung động Tử s ắ c lôi đỉnh dung chuyển thương cung mỗi một đạo trùm sáng đánh rơi thiên địa cộng hưởng lôi đỉnh tình thế lôi vực giống tiếng giống dung trời vang vọng khắp nơi thao thiết bệ nghệ thiên hạ phong vân sợ quá chạy mất thiên địa biến s á c khoáng thế miệng lớn thôn vệ tinh thần tất cả thiên địa tối vĩnh dạ là chiếu dọi vĩnh sinh c h i quang thôn vệ cuối cùng chính là thế giới điểm cuối cùng mất d i ệ t h ắ c ám c h i vực và anh diệp ra lão tổ không còn trầm mặc hắn biết rõ chính là cuối cùng chi chiến suốt đời công lực hóa thành ngập trời cự diễm thể phải đốt cháy thế gian hết thạy địa ngục liệt hỏa tận tình làm cản huy sái rực đỏ một mảnh liệt diễm tận trời thiên địa cũng biến thành biển lửa liệt hỏa lò luyện luyện vực hừ một tiếng q u á t nhẹ thế giới phảng phất bị đóng băng thời gian đều giống như bị đông cứng một đạo c ô i tư bóng hình x i n h đẹp đón gió đứng lặng dọc theo hình bóng tung bay phong chi tay áo đột nhiên lộ ra tất phải r ế t tước thiên đ ị a đ bỗng nhiên b i ế n sắc vô số tràn ngập sắt cơ giống như thực chất lưỡi đao văng khắp nơi khoáy động rét chi lĩnh vực đột nhiên hiện ha ha ha đã các ngươi muốn chết vậy liền đừng trách bản tỏa vô tình、Đúng. tiên điện tri chủ trong hai con ngươi bắn ra một đạo tinh mang kinh khủng linh khí giống như thủy triệu tôn gia thiên điệu bỗng nhiên b i ế n sắc vô số tiên ảnh tiên sơn hư ảnh ẩm v a n g mà hàng tiên tri lĩnh vực hàng thế xoẹt xẹt xoẹt xẹt d i ệ p phong động hóa thân lôi h ả i cùng liệt hỏa đây là hắn lực lượng cuối cùng dùng hết về sau hắn đem rơi xuống đến thiên tông cảnh giới nhưng là bây giờ còn có lựa chọn sao muốn sống sót nhất định phải toàn lực đánh cược một lần tới đi ngày tận thế tới cồn ba khí thế quét xảy ra cồn quẫn linh khí tựa như triều tịch diệm phong hai con ngươi thách r a cực nóng quan mang vốn g hữu sử kim ố hỏa trái dơ cao lôi chi đ ỉ n h lôi hỏa đàn sen ngày tận thế tới vĩnh rơi khăng khít địa ngục c ù n g lôi cùng liệt hỏa tận thế vực sâu giờ khắc này trên chiến trường tất cả cường giả tuyệt thế toàn bộ xuất thủ tất cả dị tượng quấn quýt lấy nhau quỷ dị không có thả ra bất kỳ thanh â m gì thế giới t h ư ợ n h ư trở lại thái sơ khai thiên thời điểm tất cả hết thệ tất cả biến thành yên lặng thời gian ngừng lại trôi qua không gian bắt đầu đổ sụp vê anh đột nhiên lặng im quỷ dị huyền thiên huyết đ i ệ lại nghe tiếng sấm kinh vang lên ẩm nắt thế giới một góc nát giang giác giang giác hư không khe hở bắt đầu lan tràn dần dần thiên nguyên giới một góc giống như một cái vỡ vụn tự đản chia năm xẻ bảy giờ k h ắ c này trong vũ trụ vô số ngủ say đại năng bị bừng tỉnh nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía kia vỡ vụn một góc đến cùng là ai làm ra động tính lớn như vậy liền đại thế giới cũng tan vỡ hạo kiếp rốt cục tiến đến sao náo động rốt cục mở ra từng đạo cổ lao ý niệm t ứ c tỉnh thiên nguyên giới phá diệt sắp mở ra một kỷ nguyên mới ai vô số thở dài tại vũ trụ các ngõ ngách vang lên chư thần thất tỉnh vạn vật đem một lần nữa gặp phải chưa từng có hạo kiếp thẳng đến phá không có chi quang dần dần ẩn lui không gian lại lần nữa khôi phục lúc trước yên tĩnh đen như mực không tốt vết nước không gian làm l ớ n ra thiên nguyên giới bên trong vô số tu sĩ phát ra hoảng sợ g ầ m rú bán đế phía dưới toàn bộ bị hút vào g i ữ t ậ n trong cái khe bản hư không phong bạo rào sát vỡ nát rất nhanh hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt không gian liền bán đế cũng không kiên trì được lao tổ cứu ta ta không muốn c h ế ta nhanh xuất thủ cứu người tất cả đại đế toàn bộ xuất thủ nhao n h a u triển khai bên trong thiên địa đem bán đế một cái tu sĩ bảo vệ được không có biện pháp hư không phong bạo thật sự là quá kinh khủng ngoại trừ đại đế trở xuống căn bản tiếp nhận không được phong bạo sung kích một khi bị cuốn vào trong đó thân thể cùng thần hồn cũng đem hóa thành cho tàn diệp phong cà ca đồ nhi mấy đạo thanh âm lo lắng liên tiếp vang lên nhưng mà vẫn là quá muộn giờ phút này diệp phong bên trong thiên địa lực lượng sớm đã toàn bộ hao hết cảnh giới rơi xuống đến tiến tông trước mặt hao tổn quá mức to lớn hiện tại lại trải qua như thế một phen đại chiến bên trong thiên địa vốn là cưỡng ép tăng lên lợi dụng trăm vị bản đế tăng thêm số tôn đại đế năng lượng vừa rồi thành công nhưng thời gian cuối cùng có hạn tăng thêm nhiều như vậy tiêu hao bây giờ cũng không chịu được nữa đây là chân tiên đây là bất hủ trong truyền thuyết kinh khủng nhất đám k i a tồn tại d i ệ p phong coi như cưỡng ép tăng lên cũng muốn yếu hơn mấy phần dù sao đây là ngoại lực mấy tháng thời gian có thể theo tôi thể tăng lên đến tiên tông cảnh giới cái này đã vượt qua mấy cái đại cảnh giới cái này đã là cực hạn chỉ có thể nói đại k i ế p tới qua không phải thời điểm ha ha ha ha muốn cứu diệp phong không có cửa đâu diệp ra lão tổ bọn người đem diệp phong sắp bị n u ố t hết chỗ nào cho phép kiểu dương mấy cái cứu người cùng nhau liên thủ mạnh liệt phản kích đem bọn hắn làm cho không cách nào xuất thủ chớ nói chi đến cứu người ha ha ha diệp phong bị cuốn vào hư không khe hở còn sợ ngươi không chết、hết. đi chết đi diệp ra lão tổ đột nhiên một kích thiên địa kịch liệt rung động cực kỳ không ổn định hư không triệt để vỡ vụn diệp phong cũng không còn cách nào ngăn cản khe hở hấp lực thân ảnh rơi vào bao phủ tại kinh khủng không gian phong bạo bên trong phong bạo vô tình đem d i ệ p phong thân thể xoắn nát đau đớn kịch liệt nhường d i ệ p phong duy trì sau cùng thanh minh không ta sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết đi kim ôn n ế t bản p h ú c đen như mực không gian bên trong đột nhiên sáng lên một đoá nhỏ bé hoa lửa b ảnh d i ệ p phong động quanh thân biển lửa tràn ngập ra đốt đỏ lên toàn bộ đen như mực không gian cựu truyền miết bản thể lần nữa phát huy tác dụng của nó chỉ cần còn có một luồng thân thức liền có thể vô hạn phục sinh diệp phong thân thể lần nữa vỡ vụn giữa thiên địa lại là hỏa quan g v a n g khắp nơi kinh khủng liệt diễm tại trong hư không nhảy lên k h ô n g nớt h á ám. Hỏa quang không biết rõ qua bao lâu cũng không biết rõ người ở phương nào diệp phong lâm vào ngủ say tại cái này đen như mực hư bên trong nổi lơ lửng trong lòng lửa giận là chống đỡ lấy hắn sống tiếp năng lượng tiên điện tri chủ t r â n long thao thế diệp ra đều phải chết đều phải chết chương một trăm bốn mươi b ố một trăm bốn mươi b ố huyền thiên thế giới vô địch huyền thiên tông chính là thiên huyền giới bá chủ thế lực một trong đứng hàng đầu thuộc về siêu cấp tông môn năm gần đây trong môn bên trong thiên tài bối xuất càng làm cho huyền thiền tông tên đẩy trời huyền l i n giới ẩn ẩn trở thành nhân tộc thế lực lớn nhất tông môn đêm tối một đạo như là lưu tinh quan mang từ trên trời tế hoạch xuống hôm nay là ngoại môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trở về thời gian bởi vậy ngoại môn bên trong phi thường náo nhiệt nhưng mà cách tông môn không xa thí luyện t r i địa ngay tại trình diễn một trận huyết tinh đồ sát nồng đậm trong rừng cây mùi máu tươi đang tràn ngập một đạo hắc ảnh như, như quỷ mị lấp lóe mỗi lần xuất hiện cũng mang đến một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm im bặt mà rừng chân cụt tay đứt tản mát núi rừng tinh hồng huyết thủy nhuộm dần đại điện mười mấy tên ngoại môn đệ tử đều bỏ mình ngã xuống đất không d ậ y nổi những đệ tử này đại khái đều muốn liên thể sáu đến bảy tầng tu vi giờ phút này chỉ còn lại một cái áo xanh thiếu niên tại giữa rừng núi chật vật chạy trốn hắn đại khái mười lăm mười sáu tuổi kiên nghị mà hơi có vẻ non nớt khuôn mặt một mảnh tái nhợt trên người áo xanh rách n ư ớ trên đó còn có pha tạp vết máu trẻ tuổi như vậy liên có được luyện thể bảy tầng tu vi mà giờ khắp này thể nội khí tức lại là yếu kém không chịu nổi h i ệ n nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến theo hắn cái tuổi này liền có thể tu luyện tới loại trình độ này chính là tại h u y ề n thiên tông bên trong không ba cũng vì số không nhiều đúng là không dễ đợi một thời gian chỉ cần có thể đột phá thông linh chi cảnh liền có thể trở thành nội môn đệ tử có thể nói tiền đồ vô cùng vô tận mà giờ khắp này thiếu niên trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng phản phất gặp qua trên thế giới đáng sợ nhất đồ vật ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo sớm đã không còn tồn tại giống như lôi đình hộ khiếu tại trong núi rừng nổ vang tráng kiện cây cối p h ả n phất lọt vào hồng thủy xung kích liên miên ngã xuống máu tanh c u ầ n phong giống như lưới dao văng khắp nơi bay vụt một cái chừng cao hai ba trượng bạo phong phi hổ rừng rậm bên trong bay nhanh trôi ra toàn thân tản ra vô cùng hung tàn đáng sợ khí tức cái này là một đầu yêu thú băng lãnh bạo ngược mắt hổ nhìn chằm c h ặ p trước mắt thiếu niên sắp nhọn răng n a n h phía trên một mảnh đỏ thám giọt giọt hồng sắt nước bọt dọc theo khỏe miệng nhỏ xuống kia là nước miếng của nó hôn tạp máu người người người không được qua đây ta là huyền thiên tông đệ tử hàn kỳ ngươi nếu là dám giết ta trong môn trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi như rời núi lấp biển đồng dạng hổ h uy vô tình đánh thẳng vào thiếu niên nội tâm đem hắn ý chí trong nháy mắt p h á tan lúc này hàng kỳ chỉ có một thân luyện thể bậy tầng tu vi lại không nói nổi một tia ý niệm phản kháng thậm chí liền chạy trốn cũng quên lạch cạch lạch cạch cứng rắn cự thạch tại yêu hổ dưới chân vỡ nát từ vong hung ảnh đang từng bước tới gần hàng kỳ cũng đang từng bước lui lại thế nhưng là đường lui của hắn đã không nhiều lắm lại sau này chính là vách đá vạn trượng cái này đây rốt cuộc là quái vật gì mười mấy cái ngoại môn đệ tử liên thủ cũng thêm mà không gây thương tổn được nó một tia da lông nghiêng nguy một cái trước mắt hàn kỳ phảng phất quên đi sợ hãi nhưng trong lòng đã hối hận tới cực điểm hắn rất hối hận vì mau chóng tăng lên tu v i không nghe khuyên ngăn mạng n ộ i đến đây vây quét yêu thú săn bắt yêu đan cái này yêu thú thực lực viễn siêu thông linh tri cảnh thậm chí là hóa thần hiện tại không chỉ có đếm xem mười tên đồng môn chết thảm liền chính liền cũng bị dồn đến d ì a vách núi mạng sống như treo trên sợi tóc làm sao bây giờ to như hạt đậu mồ hôi lạnh đem một thân quần áo thẩm、tấu. liền liền đưa tay cũng dị thường gian nan thể nội còn sót lại linh lực cũng bởi vì quá độ khẩn trương cùng sợ hãi biến mất vô tung vô ảnh không có bất luận cái gì biện pháp tại đầu này yêu thú trước mặt chỉ sợ liên hóa thần cảnh thân truyền đế tử cũng vô pháp chống cự đi giống yêu hổ đang thấp giọng gào thét hung lệ ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức nó rất hưởng thụ loại này bị người cảm giác sợ hãi loại này tràn ngập sắp chết mà tuyệt vọng t h c thể bắt đầu ăn mới có thể càng thêm mỹ vị hô yêu thú còn tại chầm rãi tới gần một bước hai bước ba bước thẳng đến nóng bỏng gió canh đập tại hàn kỳ trên mặt hắn rất muốn nhảy xuống vách núi bảo tồn sau cùng tôn nghiêm thế nhưng là hai chân của mình hoàn toàn không bị khống chế không nghiêm khắc nói là trên thân mũi một tấc cơ bắp đã hoàn toàn không nghe sai khiến giống yêu hổ khoe miệng giống người liệt lên tàn nhẫn tiếu dung rất tốt chính là như vậy mỹ vị nó muốn chạy o ngong n ngong đột nhiên không gian rất nhỏ rung động xuất hiện tại cự hổ sau lưng hát hổ dơ cao hổ trưởng trong nháy mắt đình trệ trên không chúng trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng hoảng sợ thân thể cao lớn phảng phất bị dừng lại toàn thân lông tóc từng chiếc dọc theo dựng ngược thứ chi trong chốc lát kéo căng một bộ bộ dáng như lâm đại địch cho dù là đối mặt mười mấy tên vây quét hắn huyền thiên tông đệ tử nó cũng chưa từng từng có thái độ như thế giống vương giả gầm nhẹ đây là tới t ử hổ tòa uy hiếp nhưng mà lúc này yêu hổ gầm nhẹ nghe nhưng không có nửa điểm phẫn nộ cùng uy nghiêm tương phản thậm chí có mấy phần kiên kỵ thậm chí kinh hoàng là cái gì đồ vật nhuộn loại này núi rừng bên trong vô địch hứng thú cũng như thế sợ hãi khó nói nơi này xuất hiện càng đáng sợ yêu thú lạch cạch tựa hồ có cái gì đồ vật vỡ vụn kia yêu hồ lông tóc đã hoàn toàn nổ tung tựa như mẹo lưng thấp túi tứ chi kề s á t đất không trí gầm nhẹ không rước cái này vẫn là uy hiếp sao không nghe càng giống nghẹn ngào khét đê ơ mà hàn kỳ cũng tại không thể tư nghị bên trong đem kinh nghi k h i dị thấp thỏm ánh mắt đi qua yêu hồ run dậy thân thể nhìn lại yêu thú sau lưng một khối bình thường không có gì lạ tảng đá hàn kỳ phức tạp nhãn thần có chút thất vọng hắc hổ sau lưng căn bản cái gì cũng không có thế nhưng l ạ i yêu thú loại này cử chỉ lại nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy không cam lòng gặp lại nhãn quan g quét tới rốt cục cự sơn phía trên một đạo trôi nổi bóng đen ánh vào tầm mắt của hắn kia là một cái thiếu niên nhìn sang chỉ là so với hắn lớn hơn hai ba tuổi y phục của hắn rất tàn phá cơ hồ đã biến thành một khối vải rách nhưng là trên người hắn lại ẩn ẩn có một tầng hỏa quan g bao phủ hỏa quan g tựa hồ có cực độ nhiệt độ cao liền liền không khí chung quanh cũng bị thiêu đốt đến vạt mèo cái này thiếu niên hai mắt nhắm nghiển cứ như vậy lẳng phiêu phủ ở nơi đó thế nhưng là hắn toàn thân thượng hạ lại tản ra cồn u g bạo khí tức hai mắt dù cho đóng chặt cũng có thể cảm nhận được trong đó làm cho người hồi hộp điện mang đang nhấp nháy nếu làm ở mắt ra không cách nào tưởng tượng xuất hiện trên thế gian chính là như thế nào c h ẳ n g cảnh tại cỗ này dọa người khí thế trước mặt yêu hổ hung thế trong nháy mắt người tan giã nga ô tựa như mèo nhỏ bị hoảng sợ phát ra nghẹn ngào gào thét nó e sợ một cái đủ để hủy diệt hắn yêu thú thế mà sợ hãi bị một cái ngủ say thiếu niên chấn nhiếp mà nổi bồng b ề n giữa không trung thiếu niên tán phát hòa quang liền giống bị kinh động đột nhiên bộc phát ra bạch quang trói mắt v à anh ngập trời chi diễm đột nhiên bộc phát thế gian hết thảy đều hóa thành cho tàn toàn bộ núi rừng phương viên trăm trượng hóa thành một mảnh tiêu thổ trước mắt thảm liệt cảnh tượng tựa như v ậ y ngược chi đ ỉ n h huyết chiến tái diễn hung lệ không ai bị nổi yêu hổ liền sau cùng gầm nhẹ đều vì phát ra trong nháy mắt cho bụi phiêu tán tại giữa thiên địa. m à tại mảnh này tiêu thổ trung ương cái kia trôi nổi trên người thiếu niên thần quang cũng ẩn trong thân thể giờ phút này hắn đang nằm tại cự thạch phía trên tựa như tại an tĩnh ngủ say Hán, rốt cuộc là ai biến mất yêu thú sau lưng may mắn còn sống s ó t hàn kỳ ngốc trệ tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm chương một trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi lăm làm bản thân lớn mạnh hắn là tên ăn mày hàn kỳ nhìn qua trước mắt cháy đen thổ địa ngốc trệ thật lâu chết rồi trước đó hung uy hiển hách đem mười mấy cái huyền thiên tông đệ tử ngược sát bạo phong hổ cứ như vậy chết rồi chẳng những chết rồi mà lại chết được ngay cả c ậ n cũng không còn kia rốt cuộc là cái gì lửa còn có cái kia trống rỗng xuất hiện thiếu niên rốt cuộc là ai nhìn hắn n i ê n kỷ cũng chỉ bất quá lớn hơn mình trên h a i ba tuổi mà thôi cái tuổi này tại huyền thiên tông cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng nhiều nhất là thần hồn cảnh tu vi nhưng là cái kia thần bí trên người thiếu niên hỏa diễm vẹn vẹn là vô ý thức phát động liền đem vương viên trăm trượng hết thệ cũng đốt sạch sành xanh chính là thần thú con non cũng không có khả năng có uy lực như vậy đi đột nhiên xuất hiện một trận d i ệ t thế chi hỏa nguyên bản huyên não không chỉ núi rừng triệt để an tĩnh đến tất cả yêu thú đều giống như lâm vào ở nút liền liền chim bay cũng không dám từ nơi này trên không l ư ớ c qua đây là nơi nào đột nhiên một đạo băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào thanh em truyền vào hàn kỳ trong hai phát r a đạo thanh â m này chính là cái kia thần bí thiếu niên hán thức tỉnh hàn kỳ ngơ ngác nhìn xem cái này thiếu niên vừa rồi kia hủy thiên diệt địa trong nháy mắt còn tại trong đầu vung đi không được còn muốn đôi làm người sợ hãi đôi mắt thấu xương rét lạnh lan khắp toàn thân nhường hắn nhịn không được vì đó run r u dậy nơi này là huyền thiên tông phía sau núi hàn kỳ run r i ọ n g hỏi thăm nó i chỉ là một câu thật giống như đã dùng hết toàn thân lực khí ngoại trừ vừa rồi kia làm cho người sợ hãi hòa quang hiện tại hàn kỳ tại cái này trên người thiếu niên không phát hiện được bất luận cái gì linh khí lưu động nhưng là chỉ là trên người hắn tán phát uy thế liền để hắn đứng không vững trước mắt cái này thiếu niên tuyệt đối không đơn giản hoặc là hắn tu vi quá cao cho nên hàn kỳ mới không cách nào thấy rõ cảnh giới của hắn thông linh không có lẽ là thần hồn cảnh cường giả hàn kỳ phi thường chắc chắn nhưng là không cho rằng hắn còn có thể đến tầng thứ cao hơn bởi vì trước mắt thiếu niên thật sự là quá trẻ tuổi huyền thiên tông nghe thấy dọa đến giống con chim cút hàn kỳ trả lời d i ệ p phong cho thấy trên có vẻ rất bình tĩnh nhưng là nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc huyền thiên tông cái tên xa lạ này tại thiên nguyên giới bên trong cũng không tồn tại hắn cũng là theo trong cổ thư thấy qua một chút đây là một cái siêu cấp tông môn mà hắn chỗ thiên huyền giới cũng là đồng dạng là giống như thiên nguyên giới đại thế giới bất quá trừ cái đó ra cái khác đến không phải rất rõ ràng không nghĩ tới vậy mà đi tới thiên huyền giới xem ra muốn hành sự cẩn thận quyết d i ệ p phong tự lẩm bẩm thiên nguyên giới một trận chiến hắn tu vi theo siêu việt đế cấp cường giả ngã xuống bất quá bị cuốn vào chỉ có đế cấp trở lên khả năng sống sót hư không phong bạo về sau hắn tu vi cũng bởi vì cựu chuyển niết bản thể quan hệ tăng lên tới thiên tôn cảnh giới làm một vị thiên tôn đủ để hoành phách một phương nhưng là tại cái này thực lực tổng hợp thậm chí ẩn ẩn vượt qua thiên nguyên giới thế giới xa lạ còn xa xa không đủ mà lại bởi vì lúc trước đại chiến bên trong thiên địa lực lượng bị quá độ hao tổn cần đi qua sửa chữa phục hồi về sau khả năng lần nữa mở ra đương nhiên bên trong trong thiên địa có được đại đế thực lực tiên thiên thần ma thời gian ngắn cánh cửa có thể cũng đồng dạng không cách nào triệu hoán đi ra cũng liền nói hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra cục diện đem bên trong thiên địa khôi phục giờ khác này hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được Có có t hiện tại đi vào cái này là lâm mà nguy hiểm thế giới phong hiểm rất lớn nhưng cơ hội cũng rất nhiều đã hiện nay có thể sử dụng tài nguyên không nhiều vậy liền một lần nữa đi đoạn huyền thiên tông ha ha ngược lại là một cái lựa chọn tốt diệm n t phong trong h mắt sáng tối chập trần lệ mang làm cho hàn kỳ có chút không biết làm sao cái này địa phương hắn là một khắc cũng không nào, muốn ở lại nhưng là lại không dám tùy tiện ly khai diệm phong bị lời của hắn bừng tỉnh nhìn trước mắt thiếu niên khỏe miệng mỉm cười cái này tiểu tử thể chất không tệ là một khối tu luyện tài liệu tốt có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một cái trong lòng một ý niệm hiện lên diệp phong nết miệng cười một tiếng ta gọi diệp phong tại cái này trong núi rừng không xem trường l à đường hiện tại cũng không có cái k h á c chỗ không biết có hay không có thể đi theo ngươi đi huyền thiên tông đi một chuyến hàn kỳ khỏe miệng không nhịn được run r à y ngươi mẹ nó l ừ a gạt q u ỷ đâu mê cái đường là có thể đem hung thú giết chết nếu là dẫn ngươi đi huyền thiên tông thì còn đến đâu mà lại miệng ngươi trên giống như là đang hỏi ta thế nhưng là người mẹ nó ngự a khí rõ ràng liền không phải là đi không khỏe không được hết lần này tới lần khác còn chính là không dám không đáp ứng hàn kỳ một mặt c ư ờ i khổ mất tự nhiên nói ra tốt ta ngươi có thể đến ta tu luyện địa phương nghỉ ngơi bất quá ngươi nếu là muốn lưu trong tông môn còn cần bẩm báo qua trưởng lão mới có thể cái này gọi là diệp phong người trẻ tuổi không rõ lai lịch hắn cũng không dám tự tiện làm chủ vạn nhất tông môn trách tội xuống nói không chừng liền hắn cũng muốn bị liên lụy nhưng là dù sao cũng là bởi vì người ta mới sống tiếp được mà lại nhìn hắn tư thế kia chỉ cần hắn dám nói cái chứ không sợ là sẽ phải so chết tại miệng cọp bên trong thảm hại hơn đi vậy còn chờ gì đằng trước dẫn đường tốt ta đi theo ta hàn g kỳ ngươi làm sao mới trở về huyền tiên h tông ngoại môn một chỗ trên quảng trường đứng đẩy một đám đi ra ngoài lịch luyện trở về ngoại môn đệ tử hàn g kỳ cùng d i ệ p phong vừa xuất hiện trên quảng trường liền có một người mặc áo đen lưu tại một đầu cường châm tóc ngắn cao lớn hán tử đón hán tử này đại khái hai mười lăm mười sáu tuổi thể trạng cường tráng q u a n thân linh khí bành trướng xem ra đã đạt đến nửa bước thông linh cảnh giới được sao chu lâm sư m i n h hàn kỳ có chút cao hứng vị sư m i n h này là hắn trong tông môn tốt nhất bằng hữu bình thường đối với hắn càng là chiếu cố có thửa lần này trở về từ có chết có thể lần nữa nhìn thấy hào hữu đúng là nhất thời không biết do nói cái gì cho phải chu lâm một mặt kỳ quái nhìn xem hắn nhìn xem hàn kỳ trên quần áo vết máu loa lộ có chút bận tâm hỏi người chạy đi đâu rồi làm sao như thế muộn mới trở về ai một lời khó nói hết ta trong núi rừng phát sinh hết thảy rõ một một trước mắt hiện tại nhớ tới còn làm hắn sợ không thôi gặp chu lâm hỏi hắn cũng không nguyện ý nhiều lời chỉ là hàm hồ mang qua đúng rồi chu lâm sư m i n h ta vì giới thiệu một cái vị này là diệp p h o n g lần này ta ở sau núi gặp phải nguy hiểm nhờ có hắn xuất thủ cứu rút ta mới đến bình an trở về hàn kỳ chỉ vào diệp p h o n g dẫn tiến đến chu lâm nhìn xem một thân rách dưới diệp p h o n g không thể tin kêu lên ngươi nói cái gì ngươi bị một cái tên ăn mày cứu được c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi sáu ta cho phép ngươi động đến hắn rồi trên quảng trường chu lâm kêu to dẫn tới vô số người ánh mắt mà lúc này hàng kỳ lại bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn rất muốn xông đi lên ngăn chặn chu lâm miệng túi sao nếu là đem diệp phong làm p h á t bực những người này cũng đều phải bị đốt thành cặn bạ a cái kia tuần chu sư h i n h người tốt nhất đừng hàng kỳ len lén phủi một chút diệp phong hiện tại hắn tâm bịch bịch nhảy không ngừng sợ chu lâm vô d á ngữ n g đ i ệ u đem bên người cái này hùng thần làm p h á t bực ta nói ngươi tiểu tử đi ra ngoài một chuyến làm sao nói cũng lắp ba lắp bắp hỏi như cái nương môn đầm dạng chu lâm vỗ hàn kỳ bà vai trêu g ẹ o nói nhưng là hắn nhìn xem hàn kỳ một mặt mất tự nhiên biểu lộ vừa miệng nhìn một chút diệp phong chỉ cảm thấy trước mắt so với hắn tuổi trẻ rất nhiều nam tử mặc dù trên thân rách tung tóe nhưng là d á người n g đề bạn cho dù là tùy tiện đứng ở nơi đó cũng tản mát ra bất phàm khí tức đặc biệt là một đôi mắt sáng như sao trời huy hoàng không thể nhìn gần mẫu chốc nhất hắn thế mà nhìn không thấu diệp phong tu vi chu lâm có thể tu luyện tới nửa bước thông linh tình trạng dĩ nhiên không phải đồ đần trước mắt nam tử này trên thân tán phát khí tức hắn chỉ ở tông môn trường lao trên thân cảm thủ qua thậm chí, so trưởng lão còn muốn đáng sợ thâm bất khả chắc rốt cuộc là ai hàn kỳ sư đệ cái này diệp phong đến cùng là cái gì tới chu lâm đem hàn kỳ kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi cái này ta cũng không biết rõ hàn kỳ một mặt bất đắc dĩ hắn cũng rất nhớ biết rõ thế nhưng là hắn cũng không dám hỏi đây này ta xem cái này diệp phong không đơn giản người tốt nhất cẩn thận một chút còn có t ô n g môn gần nhất có đại sự xảy ra người tốt nhất gọi hắn tranh thủ thời gian ly khai bằng không lại muộn chút thời gian hắn muốn đi cũng đi không được chu lâm cẩn thận dặn dò a vì cái gì tông môn đã xảy ra chuyện gì đến người đến nơi này chu lâm như làm kẻ trộm đem hàn kỳ dẹp đi một bên t ậ n lực tránh đi diệt p h ò n g thần thần bí bí nói người trở về m u ộ n còn không biết rõ gần nhất tông môn phát sinh một kiện đại sự ta trong lúc vô tình nghe một vị trưởng lao nói tông môn lập tức liền sẽ nghiêm cấm đệ tử ra ngoài tất cả tiến vào tông môn người xa lạ đều muốn trải qua kiểm tra mới có thể đi vào chuyện gì nghiêm trọng như vậy hàng kỳ một mặt c h ấ n kinh hắn thở nhỏ tại huyện thiên tông lớn lên loại sự tình này tại hắn trong trí nhớ vẫn là tại hơn mười năm trước yêu thú bạo động thời điểm phát sinh qua không nghĩ tới loại đại sự này lại phát sinh sư đ ệ không biết rõ ngươi nghe chưa nghe nói qua thiên nguyên giới thiên nguyên giới chưa nghe nói qua hàng kỳ một mặt mờ m ị n hắn cấp độ này còn không cách nào tiếp xúc đến t ầ n g thứ cao hơn kỳ thật lao ca trước kia cũng cùng ngươi bất quá có một lần l ậ n đến một bản cổ thư mới biết rõ cái này thiên nguyên giới là cùng chúng ta thiên huyền giới đồng dạng đại thế giới tại cái kia thế giới cũng có rất nhiều giống như huyền thiên tông siêu cấp thế lực tồn tại ngươi lai、like, cái thế giới này bên ngoài còn có thế giới khác tồn tại thế nhưng là thiên nguyên giới cùng chúng ta có quan hệ gì à hàn kỳ rất là n g h i hoặc giống hắn dạng này tu sĩ huyền tiên h tông đã là quái vật khổng lồ nhưng thế giới kia cái gì căn bản là bọn hắn không cách nào tưởng tượng người không tệ thế nhưng là chính là một cái dạng này có vô số cường giả tồn tại thế giới n g ư ơ i đoán lầm gì nó thế mà bị người đánh nát cái gì hàn kỳ cơ hồ muốn nhảy dựng lên ngoa tạo không nghe lầm chứ một cái cùng huyền thiên giới đồng dạng tồn tại thế mà vỡ vụn con mẹ nó là bị người đánh nát vậy sẽ hắn đánh nát người đến cùng là thế nào tồn tại chu lâm nhìn xem hàng kỳ lộ ra tựa như hắn đệ nhất nghe được tin tức này lúc biểu lộ hắn cũng biết rõ tại vấn đề này thật sự là làm cho không người nào có thể tin nhưng là lời này là hắn theo một vị trưởng lao ra nghe được tại sao có thể có giả lần này tông môn dự định hạn chế đệ tử ra ngoài cũng là cùng thiên nguyên giới có quan hệ nghe nói tại thiên nguyên giới có rất nhiều tu sĩ bị quân tiến vào hư không phong bạo những này tu sĩ rất có thể thông qua đường hầm hư không đi vào chúng ta thiên huyền liền giới thế nhưng là Bị bạo quấn vào hư không phong bạo chỉ có đế cấp cường giả khả năng sống vào hư chỉ khả giả cấp có ó đế s t dạng dù này cường giả c hàng o đi tới chúng ta cái ta chúng n y g i ố như nhóm chúng ta cũng ta kỳ h pháp đi. Ai nha, nói thì nói như thế, nhưng như hắn, nhóm chúng chỉ theo Phong. Không đơn giản, nói không chừng. Chú chỉ chỉ, không dám nói đi xuống. T. Hàng ô tông môn n biện nói nói cần Còn ngươi đơn giản, nói lên nói xuống. g có có của được. có, cái đi. Ai kia Diệp đi đi dám đạo ta tay tự T. là làm lý làm là lâm xem vậy k đầu không rõ không tự chủ được nhớ tới diệp phong xuất hiện lúc dị tượng lại liên tưởng đến cái k i a thâm bất khả chắc tu vi đơn giản không còn dám tiếp tục nghĩ hai người trốn ở trong góc nói nhỏ chỗ nào trốn được diệp phong lỗ thai giữa bọn hắn đối thoại trong nháy mắt đưa tới diệp phong cảnh giác không muốn tiên nguyên giới dung chuyển đã lan đến gần nơi này mà lại huyền thiên tông như vậy hành động rất ý vị sâu xa ở trong đó ẩn tình khẳng định không có đơn giản như vậy bây giờ có thể theo những này ngoại môn đệ tử trên thân biết được tin tức còn quá ít muốn biện pháp tiếp xúc huyền thiên tông cao tầng mới được tránh ra hết thể tránh ra đúng lúc này thương đợt ồn ào tiếng hò hét trong đám người văng lên cực kỳ p h á c lối chen chúc đám người bắt đầu hướng hai bên tối lui mười mấy ngoại môn đệ tử bao vây lấy một cái sắc mặt thú ám nam tử hướng phía diệp phong bên này đi tới trông thấy người tới chu lâm lập tức trở nên có chút khẩn trương dẫn đầu người kia đúng là hắn đối thủ một mất một còn triệu thị người này thực lực cực kỳ cường hãn trước hắn vừa bước một bước vào thông linh cảnh lần nữa trước đó liền tại ngoại môn xếp hạng thứ mười bảy vị lần này nhất cử đột phá càng là hiện tại trong ngoại môn đệ tử hoàn toàn xứng đáng thứ một tên đột nhiên xuất hiện thanh niên có một đôi cùng sói một con mắt phàm là cùng hắn đối mặt người đều sẽ cảm giác không rét mà run những nơi đi qua nguyên bản chen chúc đám người cứ thế mà nhường ra một con đường thật giống như có một cố lực lượng vô hình đem đám người b á c h h a i bao vây phía dưới triệu thị đi thẳng tới hàn kỳ trước người băng lánh mà hỏi hàn kỳ đệ đệ ta đi nơi nào ta ta hàn hàn kỳ mồ hôi lạnh chạy dòng hắn căn bản là đắp không lên đây khó nói muốn nói với triệu thị đệ đệ của hắn đã bị lao hổ ăn hừ ngươi không nói ta cũng biết rõ đệ đệ ta lưu tại trên người ta mệnh bài nát hắn chết đúng hay không â hàn kỳ hai mắt trở lên ít hầu như bị bốc lấy căn bản là không có cách mở miệng giải thích ta quản là lý do gì đã đệ đệ ta chết rồi vậy ngươi cũng đi cùng t r ô n cùng đi triệu thị trong giọng nói mang theo u m tùm sắc cơ d ừ n g tay ngươi dám ở ngoại môn động thủ liền không sợ bị môn quy x ử c h í sao thời khắc nguy cơ chu lâm đứng ra ngăn trở sắp động thủ triệu thị hừ bại tướng dưới tay ngươi có tư cách gì ngăn cả ta ta hiện tại thế nhưng là nội môn đệ tử giết hắn t ự a n h ư giết gà đồng d ạ n g triệu thị hiện tại thế nhưng là nội môn đệ tử mà lại hắn cấp trên còn có người bà bọc trong mắt hắn giết một cái ngoại môn đệ tử bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ mà lại đệ đệ của hắn đi theo hàn kỳ ra ngoài thế mà chết tại bên ngoài hiện tại bỏ m ặ t người nào cũng đừng hòng ngăn cản hắn hàn kỳ phải chết nhưng là hắn cũng không biết rõ d i ệ p phong nhìn chúng người đừng nói là hắn chính là huyền thiên tông tông chủ tới thì thế nào hôm nay có d i ệ p phong tại bất luận kẻ nào mơ tưởng động hàn kỳ một cọng tóc gáy khoe miệng có chút d ơ lên ta cho phép ngươi động đến hắn sao chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi bảy tự đại sâu kiến cường thế c h é m giết cái này tên điên là ai a ngoa tạo người điên từ đâu tới lại dám dạng này nói chuyện với triệu thị đúng đấy các ngươi nhìn hắn mặc quần áo như cái tên ăn mày tại cái này giả trang cái gì tỏi cho là mình là cái gì đại nhân vật sao hh ắ c ắ c triệu thị thế nhưng là nổi danh vật gác cái này tiểu t ử s o n g vô số người dễ c ậ t lên tiếng một cái hạ người vô danh lại dám làm chim đầu đàn không thấy được nửa bước thông linh chu lâm cũng không dám nhiều lời sao đơn giản chính là ông cụ thắc cổ tràn sống triệu thị âm tàn nhãn quang di động đến diệp phong trên thân càng lộ vẻ đốt gác xem ra gần nhất không có đậu thủ ngoại môn bên trong cái gì a m i u a cầu cũng dám ức hiếp đến trên đầu ta ha ha ngữ khí của hắn âm l ã n h vô cùng không khí đều muốn đông kết một đôi ngược lại tam giác con mắt nhìn chòng chọc vào diệp phong bắn ra p h ệ nhân tia sáng thế nhưng là diệp phong cười là thật cười tại thiên nguyên giới dám dùng loại này nhãn thần nhìn hắn không phải sống bao nhiêu vạn năm láo quái vật kia đều không có tư cách a m i u a cầu hiện tại cái này triệu thị trong mắt hắn thật đúng là giống một cái c ọ n lông cũng không có giải đủ tiểu n a i miêu d i ệ p phong câu tay ngón tay thản nhiên nói động thủ đi ngoa tạo đây là làm gì đùa chó đâu cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi đám người nộ còn có so đây càng nhục nhã người sao thông linh cảnh cao thủ huyền thiên tông nội môn đệ tử ngươi tốt xấu cũng muốn mắt nhìn thẳng một cái có được hay không cái này mẹ nó ngươi làm muốn thượng thiên vẫn là sao ha ha ha triệu thị giận dữ khuôn mặt đỏ bừng lên phát ra đáng sợ cùng thiếu thành danh đến nay vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn như thế cùng vọng hôm nay hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người kiến thức một cái có dũng khí nhục nhã hắn hậu quả vê anh thể nội khí huyết cuồn cuộn nhục thân buộc phát ra cực kỳ bá đạo khí tức kinh khủng linh triệu giống sóng biển hướng chu vi xung kích chỗ đến như cuồng phong quá cảnh không có một cái nào ngoại môn đệ tử có thể đứng vững tất cả linh khí bắt đầu sao động điên cuồng hướng phía triệu thị trong tay tụ tập rất nhanh một quả nhỏ mặt trời đồng dạng chùm sáng tại hắn trong tay hình thành tản ra kinh khủng linh lực ba động cái này đây chính là thông linh tu sĩ thực lực sao thật là khủng khiếp triệu thị tuyệt kỹ thành danh p h ạ m phẩm định phong v õ kỹ sói chu phá điên rồ một cách này khẳng định sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh hắn khó nói liền không sợ tông môn xử phạt sao tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ làm nội môn đệ tử người giết người thì cũng tôi đi nếu là náo động lên động tĩnh quá lớn cho dù là nội môn đệ tử cũng đồng dạng phải bị trách phạt thậm chí đuổi ra tông môn cũng không phải là không thể được vì một cái hạ người vô danh náo ra đại sự như vậy đáng ra không triệu thị trên mặt lộ ra một tia dễu cật khinh thường nói ra thật sự là không có ý tứ trước hôm nay ta có lẽ còn có chút cố kỵ bất quá bây giờ cậu trưởng lão đã là cha nuôi ta ngoại môn lão tử bây giờ nghĩ r ế t ai thì r ế t còn có ngươi cái này hôn t r ư ớ n g đồ vật lại dám xem thường ta ta sẽ để cho ngươi đinh đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút c ạ n dứt lời kinh khủng quang đoàn bán ra phát ra giống như sói chu đồng dạng nổ đùng nửa bước thông linh chu lâm chật vật nuốt nước miếng một cái hoảng sợ lên tiếng một chiêu này đủ để đem ta h oanh sát quá mạnh nửa bước thông linh mặc dù chỉ là một bước chỉ kém nhưng chỉ sợ không phải triệu thị、địch. cái này tên đ i ê n xem như xong ngươi nhìn hắn đứng tại kia khẽ động bất động không phải là sợ choáng vắng đi uy phong ba giây liền bị phán án tử hình đáng ra không vô số đệ tử lắc đầu thở dài trên mặt cười lạnh tại bọn hắn xem ra đột nhiên xuất hiện d i ệ p phong hoàn toàn không cần thiết đi t r e o chọc triệu thị dạng này nội môn đệ tử vê anh kinh khủng sóng sung kích không lưu tình chút nào đụng vào d i ệ p phong trên thân tiếng nổ vang lên bụi mù từ t á n chiêu này quá yếu hôn nguyên bá thể chính là liền thánh nhân cũng đánh bất động chỉ là một cái thông linh kỳ sâu kiến cũng nghị dung chuyển p h ạ m phẩm võ kỹ ha ha nghiền nát phanh một tiếng rất nhỏ thúc v ă n g lên d i ệ p phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ánh sáng sáng tỏ đoạn tựa như quả bóng xí hơi nhanh chóng khô quát xuống dưới một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua tất cả ánh sáng hoa liền theo gió mạ qua Dạ. Dạ đi một chiêu này cái tên điên này là thế nào kháng trụ cái này thế nhưng là triệu thị tuyệt kỳ thành danh a thế mà ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái liền rách thật là đáng sợ thân thể của hắn đến cùng là cái gì làm triệu thị sắc mặt đại biến rõ ràng là cách không mất ích thế mà nhịn không được rút lui ba bước c ô này lực lượng kinh khủng đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là giơ lên một cái tay mà lại hai người còn cách cực xa nhưng là lại có một cỗ kinh khủng khí tức đem hắn bao phủ phản phất đặt mình vào luyện ngục bên trong đã ngươi m u ố n chết vậy cũng đừng trách ta sói viêm bốn diệt thần kích khẽ quát một tiếng hai tay nhanh chóng múa rườm già mà thần bí linh ấn xuất hiện cái này linh phẩm cao dai v õ kỹ chơi ạ hán vậy mà nắm giữ cao cấp như vậy vó kỹ khó nói cái này chính là làm cạn nhi t ử chỗ tốt sao tất cả mọi người sợ ngây người phàm phẩm võ kỹ cùng linh phẩm võ kỹ căn bản là không so được giữa hai bên có thể nói là ngày đêm khác biệt húng chi còn là linh phẩm cao cấp nghe nói phàm là cao cấp vận dụng cao cấp linh phẩm võ kỹ uy lực của nó có thể so với hóa thần cảnh một k í c h bực này võ kỹ chính là tại trong nội môn đệ tử cũng cực ít có người học được quả nhiên cấp trên có người chính là không đồng dạng vê anh trong n g a y mắt cực độ nhiệt độ cao hỏa diễn b ư c lên một mảnh yêu dị lam sắc biển lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người ngao Ngọn l ba xanh lam tiếng vang lanh lảnh bỗng nhiên vang lên tựa hồ là chơi chán diệp phong nhàm chán lớn một cái búng tay một đ o ha. ngọn lửa màu vàng t h ố n g rông xuất hiện vang ngao ngao ngao kim sắc h ỏ a diễm cùng lam sắc h ỏ a diễm tiếp xúc liền ầm vang nổ t u n g to lớn bóng sói trong nháy mắt biến thành kim sắc phát ra liên tiếp thê lương kêu trên Á á á. ngay sau đó chính là triệu thị thống khổ tới cực điểm tiêu thảm ngọn lửa màu vàng đem hắn hoàn toàn n u ố t hết triệt để biến thành một người sống không m u ố n trong biển lửa thiêu đốt hầu như không còn triệu thị dâng lên một cái bóng mờ kia là thân hôn của hắn tiếp nối là bất quá trong nháy mắt liền biến thành một đạo khói xanh vĩnh viễn tiêu tán vô số ngoại môn đệ tử cái này là cái gì tình huống một đám lửa Bị mặt k h á chương một đám lửa đốt. Mẹ nó, thế mà liền thần hồn cũng đốt. t lửa nó, ế mà l một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi tám nhân tộc khương g i à hoàng cổ hàng thế huyền thiên tông long nham phong đỉnh núi kiếm thương trong điện mười cái nam nam nữ nữ hội tụ một đường bọn hắn quanh thân cũng d ũ n g động phi phạm khí tức mười mấy người này thấp nhất cũng có được thiên tông t u vi bọn hắn đều là huyền thiên tông bên trong trường lão cấp bậc nhân vật bình thường những người này có đang xử lý tông môn sự vụ có vừa mới ra ngoài trở về không lâu hôm nay tề tụ một đường tất cả đều là coi là huyền thiên tông bên trong tới một vị đặc thù khác h nhân hai ba ba trong đám người cầm đầu á o đen tóc trắng lao giả là huyền thiên tông đại trưởng lão thiên tôn tu vi cách ban thánh cũng chỉ là cách xa một bước nhân vật thế nhưng là khách tọa ngồi lấy một cái tuổi so với hắn nhỏ hơn rất nhiều trung niên nam tử tu vi lại không kém hắn đại trưởng lao vớt ve dâu dài hướng về phía trung niên nam tử khách khí nói ra thương gia quý khách đường xa mà đến chiêu đãi không chú đáo địa phương vạn mong rộng lòng tha thứ chỉ là các hạ nói tới sự tình thật sự là không thể tưởng tượng chúng ta không làm chủ được còn xin quý khách đợi chút mấy ngày chờ tông chủ trở về tự có định đoạt hương vũ có chút không kiên nhẫn hắn lần này thụ ra chủ c h i mệnh lệnh đến đây huyền thiên tông hiệp thương chuyện quan trọng lại không nghĩ rằng bọn hắn tông chủ lại không tại nào không thì cũng thôi đi nghĩ không ra đây một cái lớn cái tông môn thậm chí ngay cả một cái làm chủ người đều không có hhh danh sưng nhân tộc đệ nhất đại tông môn hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền đây này hương vũ thanh em ép tới cực địa giống như là nói cho tự mình nghe nhưng là các vị đang ngồi cái kia không phải tu vi tinh thâm cao thủ thanh âm tuy nhỏ trong đó châm chọc cùng coi nhẹ lại là phá lệ trói thai nhưng là ở đây người nhưng không có một người có dũng khí phát tác cho dù là khương vũ là thiên tôn cương giả nhiều người như vậy ở chỗ này tại sao phải sợ hắn một người không thành chỉ là sau lưng của hắn gia tộc thật sự là quá mức kinh khủng chính là cùng cơ gia tâm tên siêu cấp gia tộc thiên huyền giới bên trong xưa nay liền có nam khương bắc cơ nói chuyện cái này hai đại thái cổ thế gia vững vàng trưởng khống giả thiên huyền giới bên trong nhân tộc khí v ậ n cho dù là h u y ề n thiên tông dạng này siêu cấp tông môn cũng không dám sơ lược nó p h o n g mang khách quý lời nói quá mức ly kỳ không phải là nhóm chúng ta không tin chỉ là như vậy sự t ì n h chúng ta chưa từng nghe thấy mặc một thân áo đỏ nhị trưởng lão gần đây tính tình nóng nảy nghe thấy khương vũ n i a m a i ngữ điệu nhịn không được mở miệng phản bác không tệ thiên nguyên giới vỡ vụn tất cả lớn siêu việt đế cấp cường giả n h a u n h a u xuất thế loại này khoáng thế không có k ế t nạn há lại nhóm chúng ta có thể ngông cuồng bình phán mà lại một cái gọi diệp phong tiệu tử chỉ là thiên tông tu vi lại là trận này tiếp nạn phát động người không chỉ có như thế nhiều như vậy đại năng vây công lại bị hắn đào thoát loại sự tình này đơn giản chính là trước chỗ chưa là còn có cái này diệp phong đã bị quấn tiến vào hư không phong bạo kia khẳng định là chết không thể chết lại các ngươi dựa vào cái gì liền khẳng định hắn có thể đi vào huyền thiên liền giới phía dưới mấy cái trường lão gặp có người dẫn đầu căm giận bất bình đi nói suy nghĩ trong lòng h ừ diệp phong có hay không tại thiên huyền giới ta không biết rõ có thể đây là diệp gia lão tổ siêu việt đế cấp cường giả nói là các ngươi khó nói cũng dám nghi ngờ hay sao khương vũ băng lãnh nhãn thần đ ả o qua mỗi người phảng phất hắn mới thật sự là chủ nhân nói thật lần đầu tiên nghe gặp chuyện này thời điểm hắn cũng cảm thấy là thiên phương dạ đàm nhưng là lời này xuất từ một vị siêu việt đế cấp trong miệng ai dám không tin không xong không xong đúng lúc này một cái bóng người vội vàng hấp tấp chạy vào phá vỡ đại điện bên trong không khí khẩn trương người tới không bằng chất vấn liền vội vàng mở miệng nói nhị trường lão ngoại môn có một cái gọi là diệm phong người đem lại con nuôi dết chương một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi chín khương gia thiên tiêu không phục giết chết cái gì nhị trường lao kém chút theo trên châu ngồi nhảy dựng lên con nuôi của hắn rất nhiều chính là làm nữ nhi cũng không ít chết một cái cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng là vừa nghe đến diệp phong cái tên này lại phảng phất ngũ lôi doanh đ ỉ n h không chỉ có là hắn đại điện bên trong những người khác cũng trong nháy mắt sôi trào làm sao làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy cái này diệp phong đến cùng là từ đâu xuất hiện có phải hay không là trùng tên trùng họ đến bây giờ bọn hắn còn không dám tin tưởng nếu thật là khương vũ nói người kêu mà nói có thể đem một cái đại thế giới quay đến phá thành mảnh nhỏ hung thần xuất hiện tại h u y ề n thiên tông đây chẳng phải là gặp vận đen tám đời tuyệt đối không nên là hắn a một đám người hy vọng đây hết thể chỉ là trùng hợp mà thôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy diệp phong chính là trong truyền thuyết vị kia thế nhưng là phụ trách quản lý đệ tử danh sách một vị trưởng lão lại tới tắt trong lòng bọn họ cuối cùng một tia hy vọng h u y ề n thiên tông bên trong cũng không có bất cứ một người đệ tử nào gọi diệp phong đám người tất cả trưởng lão cũng choáng trên thế giới làm sao lại có như thế tất sự tình thiên huyền giới như thế lớn chạy đến đâu bên trong không tốt hết lần này tới lần khác liền tốt có chết hay không xuất hiện ở đây cái này cái này khiến khương gia sẽ như vậy nghĩ đại trưởng lão biểu lộ có chút mất tự nhiên khỏe miệng co quắp một trận nói quý khách chờ một lát một lát ta đây sẽ gọi người đi điều tra rõ ràng nói xong có quay đầu đối n h ị trưởng lão nháy mắt đang tiếng nói huyền đồng ngươi đến ngoại môn đi xem một chút cái này diệp phong đến cùng là lai lịch gì lại dám tại tông môn khảm công nhiên giết người. người nhìn g ư ơ i n thấy hắn không cần lưu thủ lập tức đem hắn doanh sát rõ nhị trưởng lao trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc trầm giọng đáp đại trưởng lao ý tứ hắn tự nhiên minh bạch không nói trước cái này đột nhiên xuất hiện diệp phong dám ở tông môn động thủ giết người vào thời điểm nhạy cảm này xuất hiện ở đây đối huyền thiên tông tới nói chính là họa không phải phúc bỏ mặc cái này diệp phong có phải hay không khương ra trong miệng người kia hiện tại nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem dệt sát miễn cho rơi xuống ngựa cớ c h â m đã ta cùng nhị trưởng lão cùng nhau t i ế đến khương vũ ánh mắt lấp lóe không yên ngăn cản muốn khởi hành nhị trưởng lão thiên nguyên giới sụp đổ diệp phong không biết tung tích cùng là hoang cổ gia tộc diệp gia l á o tổ l i ề n đệ nhất thời gian đem chuyện xảy ra thông chi cho khương gia cùng cơ gia cho dù tất cả mọi người cũng không cho rằng diệp phong có thể tại hư không trong gió lốc sống sót nhưng là liền thiên nguyên giới cũng vỡ vụn cái kia còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh Lần liên lộ lực, là này, thông thiên nguyên chính phòng ngừa thiên nguyên giới thảm kịch tái diễn. Một khi diệp phong xuất hiện tại thiên nguyên bên trong, hai thủ phái chi thế thảm kịch khi gia ra đại siêu giả, giới giới tái Diệp tại giới sứ xuất cấp tộc các cả tất Một vì vậy mà nhường khương vũ gặp được diệp phong cứ việc hiện tại còn không dám xác định là không phải người hắn muốn tìm nhưng là truyền thuyết diệp phong cũng bất quá là thiên tông tu vi khương vũ chưa từng thấy tận mắt trận kia đại chiến đương nhiên không cho rằng chỉ là một cái thiên tông tu sĩ liền có thể q u ấ y lên làm sao lớn sóng gió đừng nói là những cái kia bất hủ đại đế siêu việt đế cấp tường giả chính là bằng hắn nho nhỏ một vị thiên tôn cũng đủ để đem loại này sâu kiến d i ệ t sát nếu là cái này diệp phong thật sự là từ trên trời nguyên giới tới người kia mà nói đây chẳng phải là cơ hội trời cho chỉ cần đem diệp sát đó chính là thiên đại công lao ngẫm lại xem liền siêu cấp cường già cũng bắt không được người nếu như chết tại hắn khương vũ trong tay vậy hắn liền sẽ danh dương thiên hạ kiệt kiệt kiệt khương vũ phát ra một trận cười quái dị trong mắt tràn đầy coi nhẹ bất quá là một cái vận khí tốt một điểm côn trùng nhỏ thôi ngươi đem trở thành ta thành công trên đường đã đặt chân chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi lao tử mướn một đám phế vừa ta dựa vào hán hán thế mà đem triệu thì chết xong lúc này ngoại môn muốn ra đại động đảng điên rổ quả thực là điên rổ hắn đến cùng biết không biết rõ triệu thị hậu trường là ai triệu thị thế nhưng là nhị trưởng lão con môi cái này tiểu t ử xong huyền đồng trưởng lão thế nhưng là thiên tôn tu vi tu vi gần với đại trưởng lão tồn tại vô số đệ tử mặt lộ vẻ miệng mai chế rêu lên tiếng bọn hắn ánh mắt nhìn về phía diệp phong có e ngại trao phúng nhưng càng nhiều hơn chính là cùng chung mối thủ phẫn nộ cho dù triệu thị lại phết lối đó cũng là chính huyền thiên tông giá sự diệp phong tính là gì hắn một cái kẻ ngoại lai có tư cách gì nhúng tay xong chết đề xong lần này nhưng làm ta hại khổ làm trường tranh đấu này người khơi mạo h à n kỳ không có nửa điểm trở về từ coi chết hưng phấn triệu thị chết thảm về sau cả người đều là choáng choáng nặng nề hắn biết rõ sắp gặp phải hắn sẽ là tông môn cùng với xử phạt nghiêm khắc thậm chí càng đáng sợ hơn so với cái chết mà hết thể này đều là bởi vì hắn đem diệp phong mang đến đưa tới hậu quả hiện tại chẳng những diệp phong muốn chết liền liền hắn cũng khó thoát tội trách thế nhưng là ở trong mắt diệp phong đây hết thể là buồn cười biết bao chẳng qua là giết một cái thông linh cảnh giới tiểu tu sĩ、si、mà thôi chết ở trên tay hắn thánh nhân thánh nhân vương biết bao nhiêu đến bây giờ còn không phải bình yên vô sự cái thế giới này bọ mặc tới chỗ nào đều là cường giả là vua kẻ yếu chỉ xứng bị người dẫm tại dưới chân chỉ có thể bị ứ c hiếp bị gồm đâu bị chém giết chỉ có cường giả mới có tư cách chi phối những ngày sâu kiến tựa như hiện tại mỗi một cái ngoại môn đệ tử bắn về phía diệp phong ánh mắt cũng tràn ngập người phẫn chất cùng s ắ c ý thế nhưng liền chỉ lần này mà thôi có ai có dũng khí tiến lên chính diện khiêu chiến đám g i á c rời này vĩnh viễn chỉ xứng là người đứng xem tối thiểu nhất liền triệu thị dạng này sâu kiến cũng không bằng ai là d i ệ p phong đúng lúc này một đạo uy nghiêm thanh â m vang lên một vị toàn thân thượng hạ tản ra bá đạo khí tức trung niên nam tử l a n g không mà đứng nghĩ diều hâu đồng dạng nhãn thần quét mắt phía dưới mỗi người không khỏi làm người vì đó run sợ h ừ đến cùng là người phương nào dám ở h u y ề n thiên tông gây sóng gió ngay sau đó giống một đám lửa đồng dạng nhị trưởng lão cũng xuất hiện trên không trung bốc hơi lửa giận cơ hồ muốn theo ánh mắt hắn án bên trong phun ra ngoài để cho người ta khô nóng vô cùng hiu hiu vừa dứt lời ở giữa bầu trời liên tiếp truyền đến tiếng xe gió từng đạo bóng người mang theo người khí thế kinh người lần lượt xuất hiện trên bầu trời ngoại môn vô số đệ tử vũ trụ xem xét trong mắt tràn ngập kinh h ỉ thế nhưng là không lâu lại là toàn cảnh là không thể tin cùng kinh nghi đại đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão còn có ông trời của ta tới tất cả trưởng lão thế mà toàn bộ đến rồi ngoa tạo mười bốn vị thiên tông ba vị thiên tôn Cái này. Đây là tới đối này, là đây p ha ó Diệp phong một người. Các đệ tử tâm thái, đệ Phong trong ngáy một tâm tử Các ha ha hắn xong tuyệt đối hẳn p h á i chết không nghi ngờ nhiều như vậy trưởng lão đồng thời xuất hiện bản sự lại lớn cũng chắp cánh khó thoát hừ sắp chết đến nơi nhìn hắn còn dám hay không can dỡ vô số tiếng mắng chửi vang lên đông đảo trưởng lão toàn bộ đến cũng biểu thị diệp phong bỏ mình đã trở thành kết cục đã định thế nhưng là một giây sau diệp phong trầm ổn mà mạnh mẽ thanh âm lại lấn át toàn trường lộn xộn có dũng khí đứng tại đầu ta trên đỉnh người nói chuyện không có kết cục tốt c h ư một trăm năm mươi mốt một trăm năm mươi mốt khí v ậ n áp chế thiên nguyên đào phạm vê anh cũng Cũng tới cực điểm đám người đột nhiên tàn ra chống đi thật lớn một khối địa phương đ ộ c lưu một đạo vĩ nạn thân ảnh đứng ngạo nghễ giờ phút này đạo kia thân ảnh cô độc là như vậy phết lối như vậy dễ thấy dù cho toàn thế giới đem hắn cô lập y nguyên che giấu không hắn n g o thế phong mang ngươi chính là diệp phong h ư ơ n g Vũ ở nhìn nhìn t hắn lại, hán. Hán lại là thiên tôn cương giả thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng đứng sau lưng hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a chuyện này không phải tông môn trưởng lão làm chủ sao chín trăm ba mươi đột nhiên xuất hiện cương vũ nhường tất cả huyền thiên tông đệ tử đều có chúc ngộng thế nhưng là trên người hắn kinh khủng uy nghiêm làm cho tất cả mọi người cũng không dám đưa ra nghi ngờ ta là ai ngươi không cần thiết biết rõ ngược lại là ngươi tính toán cái gì chó đồ vật d i ệ p phong ngữ khí băng lãnh hắn đã không nhớ nổi lần trước dạng này cùng hắn nói chuyện người là lúc nào chết ánh mắt bên trong hiện lên một tia chắn ghét nhìn về phía khương vũ tựa như xem một người chết đồng dạng ha ha ha khương vũ nổi giận trong mắt phun ra phẫn nộ đến ngọn lửa một giây sau liền muốn đ ộ n g thủ thế nhưng là trong mắt lóe lên một đạo dị dạng sắc thái về sau khương vũ cưỡng ép đem lửa dận đẻ xuống ngữ khí so trước đó còn muốn lạnh lẽo hỏi ta chỉ hỏi ngươi phải t r ă n g đến từ thiên nguyên giới lời này vừa nói ra cùng sau lưng hắn huyền thiên tông các trưởng lão một trái tim trong nháy mắt nắm chặt lên bọn hắn cỡ nào hy vọng trước mắt cái này diệp phong có thể thế thốt phủ nhận nhưng là diệp phong giọng nói nhàn nhạt, nhạt lại không lưu tình chút nào phá vỡ bọn hắn v ọ n g tường vâng lại như thế nào t so sánh khương vũ toàn cảnh là mừng rỡ một đám lao ra hỏa tâm lại triệt để lạnh một cái thiên nguyên giới đào phạm mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại bọn hắn trong tông môn nếu là người một nhà phát hiện thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác sớm không sớm muộn không muộn vừa vặn liền bị người của khương gia bắt được chân tướng huyền tiên tông cùng khương gia quan hệ trong đó có chút vi diệu lần này r a cái này một đương sự nhường bọn hắn làm sao cùng người của khương gia giải thích một khi xử lý không tốt khả năng nhường hai nhà quan hệ xấu thêm một bậc d i ệ p phong vừa thốt lên xong khương vũ rốt cuộc không áp chế nổi nội tâm kích động phản phất một giây sau liền đã leo lên nhân sinh đỉnh cao v ề phần d i ệ p phong a chỉ là một cái tiên tông đang lúc trở tay liền có thể diệt xác tốt, tốt tốt khương vũ liền nói ba tiếng tốt đắc ý ở giữa huyện thị rõ sát tâm kia ngươi liền đi chết vê anh thiên tôn cường giả vốn có thực lực dâng lên mà phát kinh khủng linh triệu giống như sóng lớn đồng dạng c u ộ n c u ộ n ngoại môn cả ngọn núi phảng phất lọt vào địa chấn kịch liệt lay động lúc này đứng sau lưng hắn huyền thiên tông đại trưởng lão sắc mặt đại biến kinh hô cái này thế mà chứa một tia t h á n h ý ta không phải là đối thủ của hắn khương vũ mặc dù so với hắn tuổi trẻ rất nhiều nhưng là từ trên người hắn bạo phát đi ra uy thế nhìn lại chỉ sợ không lâu liền muốn tấn thăng đến bàn thánh tri cảnh như thế nhân vật đối một cái thiên tông xuất thủ cái này diệp phong tuyệt không may mắn còn sống x u ấ t cái lý do gian giác g gian giác g theo khương vũ trên thân hội tụ linh lực không ngừng tăng lên đại địa vậy mà chịu không được h u y áp nhao nhao n ư ớ c ra trên mặt đất tất cả mọi người kia là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu bọn hắn cũng không muốn là diệp phong t cho cùng chỉ là đối mặt người người biến sắc thiên tôn chi uy diệp phong vẫn như cũ duy trì đ ả mạc hắn đứng chắp tay có vẻ là như vậy thong dong tiêu sái phản phất hết thẻ trước mắt không đáng giá nhắc tới rốt cục hương vũ một đòn kinh thiên động địa sắp phát động thời điểm d i ệ p phong đ ộ n g c h ầ m rãi nâng tay phải lên trong tay tản mắt ra trong suốt thánh quang khoe miệng có chút dơ lên phát ra một đạo không người nghe được tiếng vang khí v ậ n áp chế phát động c h ư một trăm năm mươi hai một trăm năm mươi hai nắm chắc thắng lợi trong tay chém ngươi đầu chó ẩm ẩm huyền tiên tông ngoại môn thư không rung dày đất rung núi chuyển hương vũ trên không t ầ n g mây gần như ngưng thực cơ hồ đều m u ố n áp vào mặt đất vô số đệ tử điền c ù n rút lui không dám có chút do dự、Ấm、ẩm ẩm lại là từng đợt đinh thai nhức góc bạo hưởng trên bầu trời ngưng trọng tới cực điểm tầng mây thế mà bắt đầu nhúc ních dần dần thần mây càng tụ càng nhiều một tòa không biết nặng có bao nhiêu vạn cân vân sơn treo ở bầu trời mặt trời quang huy chiếu rọi phía dưới nặng nề g h trắng tinh vân sơn bị độ trên một tầng kim quang thoáng như thần tích tất cả huyền thiên tông đệ tử ngước đầu nhìn lên từ đ ấ y lòng phát ra sợ h ã i t h a n phục cái này chính là thiên tôn thực lực sao thật là khủng khiếp mà ơi lại có thể hư không tạo vật như thế lớn một ngọn núi nếu làn n ệ n xuống đến chẳng phải là muốn bị ép thành bánh thịt ha ha diệp phong chết chắc động thổ cũng không nhìn một chút phong thủy người nào cũng dám trêu chọc lần này ngược lại tốt chết cũng tiết kiệm đào hố vô số đệ tử sợ h ã i thán phục thiên tôn kinh khủng tu vi đồng thời cũng đang c ư ờ i nạo h lấy diệp phong không biết tự lượng sức mình giờ khác này hắn trong tay phát ra thánh quang chính là giống trong bầu trời đêm đom đóm như vậy yếu ớt cùng ở giữa bầu trời tòa kia to lớn kim sơn so sánh có vẻ là như vậy nhỏ bé hẹn bọn sâu kiến một c á c này đem kết thúc ngươi tội ác cả đời khương vũ cười gằn thúc ra tử vong thẩm phán t vân sơn động kia là cấp tốc rơi kết lúc phát ra tiếng xe gió vây anh nhanh đến cực điểm tốc độ liền không khí cũng bị dẫn đốt huyền tiên tông ngoại môn trong nháy mắt trở thành mặt trời lặn chi điệm tiếp cận tiếp cận to lớn nóng bỏng hỏa khí thiêu nướng đại điệm tất cả hoa cỏ cây cối cấp tốc khô héo thậm chí g i ấ y lên lửa lớn rừng rực một trận khô nóng cùng phong trợt v ă n g lên thổi loạn trái tim tất cả mọi người tự trong gió diệm phong tóc đen đang bay múa tàn phá quần áo bay phất phới mặt không đổi sắc vĩ nạn thân thể hiện thị g i cùng g ã cơ chí ánh mắt phảng phất xem thấu thế gian hết thảy trong lúc d ư ơ n g tay liền có thể cải biến vận mệnh quy tích trong n g á y mắt đó tất cả mọi người trầm mặc nam tử trước mắt dù cho đối mặt sắp xảy ra thai họa ngập đầu y dị hạnh nguyên phong r o n g bình tĩnh vẫn là như vậy thần bí khó lường bọn hắn tự hồ hối hận tối thiểu nhất tất cả mọi người ở đây để tay lên ngực tự hỏi có ai có thể giống như diệp phong có được như thế khí phách nhưng mà sự tình đi đến một bước này cho dù là trong lòng khâm phục cũng không có người có thể ngăn cản chỉ có thể vô ích lưu thở dài một tiếng thôi hắc hắc nhanh nhanh mỹ diệu thời khắc rốt cuộc đã đến diệp phong a diệp phòng lúc này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mà ta sẽ tại khương gia không là toàn bộ thiên huyền giới thanh danh lên cao vô số công pháp vô số pháp bảo còn có siêu cấp cường giả ưu hái ha ha ha cái gì cầu thí thiên tài thánh nhân thánh nhân vương hết thể đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân ngọn lửa điên cuồng tại khương vũ trong mắt múa đầu lưỡi đỏ thắm liếm lắp khỏe môi tựa hồ đang thưởng thức lấy thắng lợi trái cây n ô n g đậm mừng rỡ chiếm cứ kia trương phương đang gương mặt chẳng những vạn mẹo còn có vẻ như vậy hèn n ọ n nhưng mà ngay tại hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm hắn đ á c ý tuyệt chiêu thiên hỏa lưu vân kích rơi xuống q u ý tích lại phát sinh một tia sai lầm chính là như vậy một tia sai lầm công kích đối tượng hoàn toàn không đồng dạng như thế có thể như vậy vì cái gì tuyệt chiêu của ta sẽ xuất hiện dạng này trí mạng sai lầm khương vũ t r ă m mối vẫn không có cách giải nghi hoặc bên trong sen lẫn tê tâm liệt phế hoảng sợ không không muốn Á a a ngàn chương một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi ba nhân gian thực hình tự mình đánh mình vê anh hoảng sợ cùng hốt hoảng tiêu thảm trong nháy mắt bị to lớn hỏa quang nuốt hết nóng bỏng b i ể n lửa cơ hồ liền cắt đất đều muốn hòa tan mà khương vũ nhất đại thiên tôn giống như là nhận lấy nhân gian khốc liệt nhất hình phạt tiếng y ê u thảm thiết đau đớn nương theo lấy thân thể điên cồn g và mèo cùng lúc đến hiện hách uy thế so sánh đơn giản chính là ngày đêm khác biệt tất cả mọi người ngây dại trước mắt nhìn thấy chỉ sợ là cả đời này cũng chưa có xem cảnh tượng tự mình đánh mình a thật mẹ nó là cái xói diệt hơn mười trường lão cũng một mặt mờ mịt t h ư như gặp quỷ đồng dạng mẹ nó đây chính là thiên tôn chính là đệ tử mới nhập môn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này có được hay không người mẹ nó như vậy phách lối thật xa chạy tới là đến giết người vẫn là đến từ đốt cái này có tính không là an vạ a thế nhưng là đường đường thiên tôn huyền thiên tông đông đạo trưởng lão cũng muốn nhượng bộ lui binh cửng giả thế mà thế mà chính liền tuyệt chiêu cũng k h ô n g chế không nổi nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ra ai mà tin a d i ệ p phong khỏe miệng có chút d ơ lên hướng phía thiêu đốt cho tàn đập đi nhìn xem đã bị thiêu đến nửa chết nửa sống t h ư vũ k i n h miệt cười nói đây chính là cái gọi là thiên tôn cao thủ bất quá uy lực ngược lại là không tệ chính là chính xác kém một chút ba tuổi tiểu hài cũng so ngươi đánh chuẩn còn muốn giết ta a gió giạc d i ệ p phong mỗi một câu nói liền giống như bàn tay hung hăng quất vào khương vũ trên mặt nguyên bản còn nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất kém chút tức giận đến liền cuối cùng một hơi đều muốn nuốt xuống cháy đen mặt mò phảng phất muốn chảy ra màu đến giống như là gào thét giống như là không c a m lỏng tiết hầu phát ra như dã thú gầm nhẹ không không có khả năng ta làm sao lại ngay cả phát ra pháp thuật cũng đánh không cho phép tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là vì cái gì giờ khác này thân là thiên tôn tôn nghiêm triệt để tiêu tán tại tăng thêm trong minh minh khí v ậ n áp chế thân thể thống khổ cùng trong lòng đụng phải hủy d i ệ t đã kích rốt cuộc đem hắn triệt để đánh thân ma tướng hắn cuối cùng một tia thần trí nuốt hết khương vũ thiên tôn vậy mà điên rồ ngoa t ạ o cái này tiểu t ử miệng có đ ộ c đi hai ba câu nói công phu liền đem người bước điên rồ hết thể mọi người cũng lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía diệp phong mấy câu lại thêm một cái khinh miệt nhãn thần hắn liền đem một cái đạo tâm không thể phá vỡ thiên tôn cho làm điên rồ cái này mẹ nó hiện tại thiên tôn cũng quá yếu đối đi còn đánh nữa thôi đến chửi không được đi còn có cái này diệp phong cũng không biết rõ là từ đâu xuất hiện lừa đảo lúc đầu chết người thế nhưng là hắn a hiện tại ngược lại giống người không việc gì đồng dạng đứng tại kia liền tóc cũng không có rơi một cái mẹ nó cái này đầu người đưa đến có đ ộ c đi diệp phong t i ế u dung trở nên tà mị bắt đầu có người đối với hắn động sắc cơ vậy liền lấy máu hóa huyết đừng tưởng rằng điên rồ liền có thể từng tới một kiếp tại diệp phong nơi này chính là một con cóc cũng phải đem ngươi túa ra nước tiểu đến thôn tiên đ ế kinh thu hồn thuật trong mắt lóe lên một tia tàn khốc hắn ngược lại muốn xem xem cái này khương vũ phía sau đến cùng có ai tại chỉ thị ngẫm lại liền nổi giận tự mình vừa tới thiên huyền giới một ngày cũng không có nghĩ không ra liền có người muốn mệnh của hắn khẩu khí này gọi hắn làm sao nuốt xuống hôm nay bị hết thảy ngày sau tất yếu gấp mười hoàn trả một một a khương vũ trong miệm phát ra yếu ớt kêu thảm thu hồn t h u ậ t cơ hồ đem hắn não hải quấy thành một đoàn bột não về sau coi như có thể còn sống sót cũng là một kẻ n g u n g ố c bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt diệp phong liền đã nhìn rõ tất cả chân tướng trong mắt lóe lên như thiểm điện tinh mang diệp phong mang trên mặt khát máu tiêu dung chấm thấp nợ nụ cười khương gia cơ gia các ngươi cho lão tử trở lấy chương một trăm năm mươi bốn một trăm năm mươi b ố tìm chỗ khoan dung mà độ lượng huyền tiên môn ngoại môn trang diện cực độ quỳ dị vô số đệ tử cộng thêm mười sáu vị trưởng lão vậy mà không có một cái nào có dũng khí xuất thủ cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem khương vũ tùy ý diệp phong bài bố nhiều người như vậy không phải thực lực không đủ mà là bị một vị thiên tôn mạc danh kỳ diệu tự thiêu rung động thật sâu lại thêm diệp phong trên thân bao phủ thần bí quan hoàn khiến bọn hắn rất ngạc nhiên có chút không biết làm sao thế nhưng là diệp phong cũng sẽ không cho bọn hắn làm rõ mạch lạc cơ hội hiện tại đã trở thành một tên phế nhân khương vũ liền bị hắn b ó p trong tay cái này đã từng cách nhân sinh đỉnh phong chỉ có cách xa một b ư ớ c khương gia sứ giả đã đã mất đi một điểm cuối cùng giá trị như vậy hắn cũng liền không cần thiết lưu tại trên đời này d i ệ p phong mắt thấy tràn đầy sát khí một giây sau liền muốn tiễn hắn quy thiên thằng ngãi danh ngươi d á m huyền tiên tông đại trưởng lão bị diệp phong sát khí bừng tỉnh nộ không thể nghỉ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hắn hiện tại đã là một tên phế nhân ngươi cần gì phải đau nhức hạ sát thủ nếu là hắn chết rồi ngươi cũng phải cấp hắn t r ố n cùng biết rõ hoang cổ khương g i a sao thượng cổ lưu truyền xuống nhân tộc siêu cấp gia tộc một trong bất luận cái gì có dũng khí nhằm vào khương gia đệ tử người chính là nhằm vào toàn bộ khương gia hắn sau khi chết khương gia sẽ không tiếp bất cứ giá nào trả thù đến từ thanh nhân thậm chí là bán đế trả thù mà ngươi bất quá là một cái chỉ là thiên tông kỳ tu sĩ ngươi cần phải nghĩ rõ ràng đắc tội khương ra hậu quả nếu như ngươi chịu dừng tay ta huyền thiên tông có lẽ còn có thể ra mặt điều giải d i ệ p phong khẽ lắc đầu cười ha ha nói rất có đạo lý b ấ t quá hà án vẫn là phải chết ba tay phải chỉ là nhẹ nhàng dùng như vậy một chút lực ý. vô số bạch sắc góc văng khắp nơi khương vũ nhăn nheo thân thể trong gió vô lực đậu、Đồng. một đoàn ngọn lửa màu vàng tại trên thi thể nhảy nhót nhục thể cùng linh hồn liền một k i a cho tàn cũng không có để lại đinh khí vận c ư ớ p đoạt thành công c ư ớ p đoạt đối tượng khương vũ chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm trăm điểm khí vận giá trị nhắc nhở túc chủ là khí vận giá trị tính gộp lại đến ba n g h n điểm lúc có thể đối nội thiên địa tiến hành sửa chữa phục hồi d i ệ p phong má còn tưởng rằng là ngưu bức một nhóm nhân vật lại nói ngươi tốt xấu cũng là một vị thiên tôn đây này chỉ có mẹ nó năm trăm điểm khí vận giá trị thật hoài nghi là thế nào tu luyện tới thiên tôn đây là đạp cất chó đi còn dám hay không lại hố cha một điểm phi mẹ nó một cái cửi mục cho bùi khương vũ d i ệ p phong n ế t miệng trong lòng có chút khó chịu nhưng thịt mỗi cũng là thịt tối thiểu nhất cách sửa chữa phục hồi bên trong thiên địa lại tới gần một bước không phải bên trong thiên địa một khi sửa chữa phục hồi chính là không chịu hồi ra bên trong tiên thiên thần ma coi như tới thánh nhân vương thậm chí là bàn đế d i ệ p phong cũng có thể chính diện cứng rắn điên rồ đơn giản chính là điên rồ hán hán dám thật đem khương vũ giết đi a hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là một cái thiên tông lại dám cùng k ư ơ n g ra đối kháng ha, ha. chẳng qua là vận khí tốt mà thôi hắn lại còn coi tự mình là cái nhân vật đúng vậy à dám ngay trước nhiều như vậy trưởng lão mặn giết chính là khương gia không đến nhóm chúng ta huyền thiên tông cũng sẽ không bỏ qua hắn chế dễ ư ớ không hiểu thương hại còn có một cỗ chua chua hương vị các loại tiếng nói đan vào một chỗ lớn như vậy huyền thiên tông hoàn toàn biến thành chợ bán thức ăn d i ệ p phong cái này lăng không xuất thế cá nhân nhường phần lớn người c ũ n g đỏ mắt ghen ghét d i ệ p phong ánh mắt lạnh leo vô cùng quét về phía chu vi ta muốn làm gì nốt ngươi nhóm thí sự chương một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi lăm thông minh phệ ngục tú thiếu môn chủ các người nếu là không thoải mái cứ việc đứng ra ta không ngại g i ế t thêm mấy người nữa vừa mới nói xong tất cả mọi người đình chỉ nghị luận không ai dám cùng diệp phong nhãn thần tiếp xúc n h ư n g bọn hắn ngoài miệng qua đã nghiền v ẫ n được thật muốn đi lên sợ là đứng cũng không vững miệng pháo có thể đánh nhưng thực lực không cho phép a diệp phong đủ đại trưởng lao trên mặt hiện ra thanh quang vốn là không nhiều tóc kém chút không có bị tận trời hỏa khí đốt rủi tại huyền thiên tông giết người còn nói cùng bọn hắn không quan hệ hiện tại người của khương gia cứ như vậy chết tại bọn hắn tông môn cái này khiến bọn hắn làm sao cho khương gia bàn giao n g ư ơ i mẹ nó giết cũng liền giết mẹ nó liền b ủi cũng không có lưu lại khó nói chờ người của khương gia đến hương sư vấn tội thời điểm muốn chỉ vào một đoàn không khí nói với bọn hắn đây trong nhà các ngươi thiên tôn đã dung nhập thiên nhiên nếu là thật dạng này vậy còn không thích hợp trận làm d i ệ p phong trên mặt cười lạnh đối mặt q u á lớn trong mắt tràn ngập lấy coi nhẹ lao tàm bao ngựa ra ta không ngại đem các ngươi tật diện hắn xuất thân thái huyền môn tự nhiên rõ ràng những này trong tông môn láo gia hỏa nhìn như cường đại kỳ thật từng cái so với ai khác đều sợ chết những này huyền thiên tông người cũng là đối phó cái này loại người này chính là không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt những này lẫn yếu sợ mạnh đồ vật không nên nhìn bọn hắn thiên tông thiên tôn một đồng lớn chỉ cần bọn hắn đối diệp phong s á t ý đạt tới trình độ nhất định kia bọn hắn khí v ậ n tất nhiên sẽ bị áp chế đến lúc đó thu vi rơi xuống nhất dài nửa dài những người này coi như cùng nhau tiến lên một không đủ diệp phong t ậ n diệt lớn mật làm càn đột nhiên một đạo cực kỳ uy nghiêm lời nói giống như, như tiếng sấm vang lên bên t a i mọi người người chưa đến tiến g tới trước c ứ c sắc quần một cái điểm đen ngay tại hướng ngoại môn quảng trường nhanh chóng tiếp cận xê dịch c h ấ p động bất quá trước mắt một đạo ung dung tôn quý thân ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt người đến là một cái mặt như bạch ngọc người trẻ tuổi thân mang t ử sắc mạ vàng trường bảo quanh thân tử khí bừng bừng tay áo không gió mà bay vừa ra trận liền cướp đi tất cả mọi người ánh mắt là thiếu tông chủ quá tốt rồi là thiếu tông chủ trở về ha ha lần này ngược lại muốn xem xem diệm phong còn dám hay không lại cắn rỡ thiếu tông chủ thế nhưng là huyền thiên tông thứ một ngày mới niên h kỷ nhẹ nhàng cũng đã là bàn thánh tu vi sao còn muốn nói thiếu tông chủ có được càn k h ô n â m dương thể kia thế nhưng là liền lão tổ đều gọi khen qua kinh khủng thể chất huyền thiên tông đệ tử giống như lại còn sống tới vô số chửi rủa trong n g á y mắt v ă n g lên có thiếu tông chủ bọn hắn liền có chủ t â m cốt một đám trưởng lão cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ vội vàng nên đón tiếp lấy b á i kiến thiếu tông chủ hắn là người phương nào giáng tại trong tông môn phát ngôn bừa bãi thiếu tông chủ nhìn cũng không nhìn diệp phong một chút nhữ mày nhìn xem đại trưởng lão trong giọng nói h i ể n thị do bất mãn mặc dù chỉ là một câu bình thường cao cao tại thượng đại trưởng lão cái chán đã gặp mồ hôi tại cái tuổi này so với hắn nhỏ không biết bao nhiêu tuổi thiếu tông chủ trước mặt vậy mà giống tiểu hài nhìn thấy đại nhân rất là e ngại bẩm báo thiếu tông chủ chuyện là như thế này như thế như vậy như vậy như thế không cần một lát đại trưởng lão liền đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cái rõ ràng d i ệ phong p lần này xem ngươi còn có chết hay không đại trưởng l ã o thối lui đến một bên khoe miệng rơ lên dải sầu tiêu dung trong lòng cũng thở dài một hơi cái này diệp phong chính là cái yêu nghiệt nhưng là hắn thấy bọn hắn thiếu tông chủ so tên yêu nghiệt này còn muốn yêu nghiệt cơ chỉ cần thiếu tông chủ xuất thủ gây thai vạ tất trừ trong tông môn các đệ tử cũng có thể an tâm tu luyện thế nhưng là là thiếu tông chủ cho hắn truyền âm về sau nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết hai mắt trở lên tựa hồ không thể tin được trong đầu âm thanh kiên là xuất từ vị này tương lai tông chủ miệng mất tự nhiên ngây người tại kia chỉ có đạo kia băng lánh vô tình thanh âm trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn thả ra trấn áp u n g minh vệ n g ụ thú trước hết giết diệp phong lại đem từ ấ chấn t tử. Hết thẻ giết Trước thần thú, thú thượng thần thú, tận, thường tới t cả cảm kích ngoại môn đệ tử. Hết thể sạch. lịch. ngục thú chính là thượng cổ thần thú, uy lực cũng môn minh dám không không Hung phệ nhân ngoại đồng dạng thường nhân cũng không dám tới gần nó. lai vô đệ rõ áp là uy thiên nguyên giới hình thành đến nay h u n g minh phệ ngục thú liền sinh hoạt ở chỗ này nhất có linh khí địa phương bảo hộ lấy nơi này hết thảy thiếu tông chủ vì cái gì không tự mình động thù đâu lấy năng lực của hắn muốn giết chết diệp phong cái này yêu quái hẳn là chuyện dễ như t r ở bàn tay đi diệp phong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đây cái này vị diện như bạch ngọc thiếu niên cũng không có bất kỳ phản ứng nào trong lòng suy nghĩ bất quá chỉ là dáng dấp hơi đẹp trai tức một chút mà thôi vì cái gì người nơi này nhìn hắn 933 n h ã n thần đều là dạng này cảm giác nhìn thấy hắn về sau cũng một cái sống lại tinh thần rất nhiều diệp phong trong lòng âm thầm nghĩ thả ra chấn áp hung minh vệ ngục thú trước hết giết diệp phong lại đem tất cả cảm kích môn ngoại đệ tử hết thể giết chết thiếu t ô n g chủ truyền âm còn tại bên thai q u a n q u ầ n cái gì khó nói là muốn giết người diệt khẩu lúc này bầu trời trở nên đông trầm đen nghịt một mảnh mây đen dày đặc lại thêm lạnh leo gió thổi qua cảm giác mây đen ngay tại bên cạnh mình xoay quanh màn này cực kỳ kinh khủng d i ệ p phong giết k h ư n g vũ khương gia người biết rõ về sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho thiên nguyên giới khương gia cùng thiên nguyên giới quan hệ vốn là rất yếu ớt lại thêm chuyện sự tình này quan hệ khẳng định sẽ càng thêm chuyển biến xấu đương nhiên d i ệ p phong cũng là tại tội khó thoát dù sao hắn mới là thủ phạm chính không biết rõ lúc nào huyền thiên tông đại trưởng lão đã lặng lẽ rời khỏi nơi này hắn hướng phía thiên nguyên giới nhất có linh khí địa phương bay đi hắn giờ phút này đã không kịp chờ đợi muốn giết diệ phong thiên nguyên giới hiện tại hỗn loạn tư ơ n g mừng bí mật các đệ tử cũng đang thảo luận d i ệ p phong đến cùng là quái vật gì tại sao muốn thả ra hung minh phệ ngục thú đến chế phục nó đâu khó nói thiếu tông chủ đối cái này d i ệ p phong trước đó liền có hiểu biết thiếu tông chủ còn nhỏ bỏ m ặ t là pháp lực vẫn là tu v i phương diện hắn đều là không đủ tư cách ứng hộ là đối phó d i ệ p phong cái này đột nhiên xuất hiện quái vật thiếu tông chủ khó tránh khỏi sẽ có một chút khiếp đảm cái này cũng rất bình thường chắc hẳn thiếu tông chủ trong lòng nhất định có tính toán của mình cho nên hắn mới như thế đã tính chức đứng tại diệm phong đối diện diệm phong là cái quỷ gì hắn cũng xứng nhóm chúng ta thiếu tông chủ tự mình độc thủ bí mật đủ loại thuyết pháp cái gì cần có đ ề u có có chửi đ ớ i có khích lệ hiện tại thiên nguyên giới tất cả đại đệ tử cũng ngồi xem nó biến muốn xem đến thiếu tông chủ như thế nào thu dọn cái này không rõ lai lịch ra hỏa hống h ố n g hống đột nhiên nơi xa truyền đến như thế thanh âm hồi âm tại đối diện vách núi treo leo trên trái lại thanh âm trở nên càng thêm du trường hòa trong trẹo là hung minh vệ ngục thú thanh âm một cái thiên nguyên giới đệ tử nói đến có ngoại môn đệ tử căn bản cũng không biết rõ đây là thanh âm gì nhắc gan bị bị hủ lui về sau mấy bước bọn h ắ n chính đang suy nghĩ thanh âm này đến cùng là ở nơi nào chuyển đến hống hống hống thanh âm càng ngày càng gần càng ngày càng gần tại mây đen dày g ạ dưới một chi to lớn cái đuôi trước lọt ra vào như thế lớn cái đuôi so đối diện ngọn núi kia còn lớn hơn có thể nghĩ cái này hung minh phệ ngục thú đến cùng là có bao lớn tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng lúc này d i ệ p phong tựa hồ không có bất luận cái gì e ngại cảm giác hàn cái chương một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi bảy khí vẫn cất đoạt thiên địa sửa chữa phục hồi là nhìn qua vừa mới dò dỉ ra đầu kia lớn cái đôi trong lòng đối cái này hung minh vệ ngục thú sinh ra cực lớn hiếu kỳ cảm giác mà thôi ta gặp qua rất nhiều loại thần thú nhưng là cái này thần thú cảm giác cùng cái k h á c thần thú không đồng dạng hắn thể trạng làm sao to lớn như thế xem ra không dễ chơi d i ệ p phong trong lòng âm thầm nghĩ ngươi liền ngoan ngoan trở lấy chịu chết đi cái này mặt như bạch ngọc người mặc trường bảo á o trăng thiếu niên hướng về phía d i ệ p phong nói đến hắn trường bảo hiện tại đang theo mánh liệt gió đung đưa cực kỳ giống tư thế hiên ngang tiểu thiếu niên đột nhiên một tiếng điện tiểm lôi minh thanh âm kéo dài trong trèo e m hai cảm giác muốn lập tức xông phá toàn bộ bầu trời đồng dạng diệp phong bị trước mắt một cỗ manh liệt gió mạnh thổi một cái cả người bắt đầu lắc lư một cái trời hạ cái này cái quỷ gì khó nói là trong truyền thuyết kinh thiên địa khóc quỷ thần thần thú xem khí thế kia rào rạt bộ dạng quả thật có chút mà kinh n g ư ờ i nhưng chính là không biết rõ cái này thần thú uy lực như thế nào diệp phong trong lòng âm thầm nghĩ diệp phong lúc này đã chống đỡ không được hắn một cái bay vọt liền vọt tới đối diện cái k à y hung minh p ệ ngục thú trước mặt diệp phong ngẩm đầu nhìn lên cái này hung minh p ệ ngục thú giống một tòa cao lớn núi đồng dạng đứng tại tự mình đối diện thần thú trên đầu có hai cái sừng hiệu sừng hiệu bên cạnh có hai cái vô cùng có linh tính lỗ thai còn có hai cái sáng ngời có thần mắt to đầu này trên nhìn vẫn rất đáng yêu mà chỉ bất quá cái này thể trạng khiến người ta cảm thấy có chút kinh khủng mà thôi hống hống hống hùng minh vệ ngục thú thấy được diệp phong hướng hắn bay tới nó không có lập tức hướng diệp phong khởi s ư ớ n g tiến công mà là hướng về phía diệp phong kêu một tiếng diệp phong nghĩ thầm nếu là thượng cổ thần thú vậy hắn khí vận phải rất cao đi nó tối thiểu cũng có hơn ngàn khí vận giá trị nếu như ta có thể có được cái này hùng minh vệ ngục thú khí vận vậy ta công l ự c siêu n tăng có thể l hung, hung, hung, hung minh vệ ngục thú dùng cái đôi đem diệp phong ngã rất xa tiếp lấy lại đổi tới hung minh vệ ngục thú đầu hướng về phía diệp phong đột nhiên theo miệng bên trong phun xuất hỏa đến diệp phong dùng tay tại trên mặt đất gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên là hỏa thần thú may mắn ta trốn khỏi loại này hỏa độc tức rất nặng một khi bị đốt hẳn phải chết không nghi ngờ diệp phong trong lòng đang may mắn thiếu tông chủ tiếp tục sử dụng triệu hoàn khí chỉ huy thần thú hướng diệp phong khởi xướng tiến công diệp phong cảm giác tình huống không ổn thế là tự mình cũng bắt đầu hướng thần thú khởi xướng tiến công tới thôn tiên đ ế kinh thu hồn thuật lập tức đem hung minh vệ ngục thú k h ô n g chế được mặc cho thiếu tông chủ làm sao sử dụng triệu hoàn khí cũng không có tác dụng huyền tiên h tông đại trưởng lão gặp này tình trạng cũng hướng về phía trước chợ thiếu tông chủ một chút sức lực không nghĩ tới diệp phong vậy mà lại phân thân thuật một cái khác phân thân lập tức đem huyền thiên tông đại trưởng lao đánh bại ngay sau đó diệp phong dùng đại na di pháp lập tức theo hung minh vệ ngục thú trong thân thể xuyên qua hung minh vệ ngục thú ngã trên mặt đất thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành hư hảo đinh khí vận cấp đoạt thành công cấp đoạt đối tượng hung minh vệ ngục thú chúc mừng túc chủ đến một điểm khí vận giá trị diệp phong cấp đoạt hung minh vệ ngục thú khí vận sau hết sức cao hứng bởi vì khi hắn khí vận giá trị đạt tới ba điểm lúc liền có thể đối nội thiên đ ị a tiến hành sửa chữa phục hồi nhà máy chứ một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi tám chém giết huyền thiên tiểu nhân hẹn hạ nhìn thấy cái này thiếu tông chủ diệ phong nội tâm có chút cao hứng nếu như đem cái này thiếu tông chủ cho c h é m giết cướp đoạt hắn khí vận giá trị tự mình đem hung minh vệ hồn thú cho c h é m giết khí vận giá trị đã đạt tới hai năm trăm điểm nếu như đem thiếu tông chủ cho c h é m giết như vậy thì có thể đem đem tự mình khí vận giá trị tăng lên tới ba điểm dạng này tự mình bên trong thiên địa liền có thể chữa trị đến lúc đó tự mình liền lại nhiều cái át chủ bài cho nên diệp phong nhìn xem cái này thiếu tông chủ nhãn thần có chút nóng rực xem thiếu tông chủ cũng cảm thấy hắn có phải hay không đối với mình có ý tứ nhưng là điểm này cũng không trở ngại thiếu tông chủ chém giết diệp phong quyết tâm dù sao cái này diệp phong nhường hắn cảm thấy uy hiếp đến tự mình trên người hắn khí tức để cho mình cảm thấy rất không tốt cho nên vô luận như thế nào thiếu tông chủ cũng không thể cho phép diệp phong tại tự mình ngay dưới mắt trưởng thành hiện tại diệp phong thực lực cũng chính là chỉ là một cái thiên tông kỳ tu sĩ cho nên thiếu tông chủ có cảm thấy tự tin đem hắn cho chém giết nhưng là thiếu tông chủ không để ý đến diệp phong thể chất cùng vừa rồi phệ hồn thú t h ẳ n g trạng mà đối với diệp phong tới nói vượt cấp treo lên đánh người là cái chuyện rất bình thường lại nói mình còn có thông thiên lộ đã tiểu phượng hoàng cho nên vô luận lúc nào diệp phong cũng không đáng sợ mặc dù thiếu tông chủ là bí mật truyền âm cho đại trưởng lão nhưng là hắn đối diệp phong sát ý lại giấu không được diệp phong thừa nhận hắn nấp rất kỹ nhưng là mình là có hệ thống gia trì người cho nên thiếu tông chủ đối với mình sát ý cùng hận ý đạt đến trình độ nhất định liền sẽ bị hệ thống nhắc nhở mà lại đối phương sẽ bị thiên đạo áp chế dù sao mình thế nhưng là thiên tuyển tri tử cùng tự mình không qua được chính là cùng lao thiên không qua được cho nên khi mà sẽ bị áp chế thiếu tông chủ không biết rõ làm sao đột nhiên cảm thấy lực lượng của mình bị áp chế mà lại tự mình không có biện pháp phản kháng càng nghĩ chống cự liền lực lượng đánh mất càng nhanh diệp phong đương nhiên cũng biết rõ thiên huyền tông thiếu chủ đối với mình h ậ n ý khi hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem thời điểm diệp phong cười với hắn một mặt đắc ý ý tứ chính là không nghĩ tới đi thiếu tông chủ nhìn xem diệp phong cái dạng này liền biết mình trên người lực lượng biến mất bị áp chế khẳng định cùng h ắ n có quan hệ diệ phong p người h è n hạ thiếu tông chủ nghĩa chính ngôn từ nói với diệp phong người phía dưới xem phía trên này diệp phong cùng thiếu tông chủ không biết rõ thế nào làm sao thiếu tông chủ bắt đầu đối cái kia không đáng chú ý thiếu niên bắt đầu phá vợ mắng to mà lại đám người thấy rõ ràng diệp phong liền đứng ở nơi đó động cũng không có động cho nên bọn hắn cũng không biết do hắn làm cái gì vậy mà nhường một mực lấy nho nhã là x ư n g thiếu tông chủ không để ý hình tượng bắt đầu chửi ầm lên diệp phong vô tội nhung b a i ý tứ kia chính là mình cái gì cũng không làm thiếu tông chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng diệp phong bởi vì vừa mới bắt đầu hắn cái kia tiếu dung liền bại lộ hết thảy diệp phong hoàn toàn có thể không làm như vậy nhưng nhìn đến tao nhã như vậy sau lưng lại là cái âm hiểm tiểu nhân thiếu tông chủ diệp phong vừa muốn đem hắn chân diện mục cho c h ọ thủng dạng này sẽ để cho tự mình rất có cảm giác thành、thiệu. diệp phong ghét nhất có ít người làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết bình thường ở trong mắt ngoại môn đệ tử thiếu tông chủ là cao quý như vậy thần thánh nhưng là bây giờ lại cùng những cái kia trên đường đàn bà đánh đá c trừ ấm lên thiếu tông chủ nhìn xem diệp phong như thế trôn tránh trách nhiệm lập tức giận không chỗ phát tiết không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía diệp phong công kích mà đi phong n g â m chỉ thiếu tông chủ tuyệt kỹ thành danh đối phó một cái thiên tông kỳ tu sĩ có phải hay không quá độc á c một điểm kia là hắn đáng lời chương một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi chín ta mãi mãi cũng là đúng lập tức liền có người bắt đầu phản bác vừa rồi cái kia nói thiếu tông chủ hung á c người tại trong con mắt của bọn họ trích tiên đồng dạng thiếu tông chủ làm cái gì đều là đúng đương nhiên không thể cho phép người khác nói tự mình thiếu tông chủ những n à y ngoại môn đệ tử hoàn toàn là mù quáng tự tin hoàn toàn không biết rõ trước mấy c h í n phút thiếu tông chủ còn chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu nhìn xem càng ngày càng gần thiếu tông chủ diệp phong căn bản động cũng không n ú c đ í c h chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn phía dưới thiên huyền tông ngoại môn đệ tử cũng coi là diệp phong là bị sợ cho váng ngay tại phía dưới bắt đầu trào phúng phía trên diệp phong nhưng là những người này đối với diệp phong tới nói chính là một bẫy kiến hôi cũng không xứng tự mình đem bọn hắn bỏ vào trong mắt của mình thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người không thể tin được cảm thấy có phải hay không ánh mắt của mình sai lầm bởi vì đường đường thiếu tông chủ tuyệt kỹ thành danh thế mà không có đánh chúng cái kia phách lối diệp phong lại trực tiếp hướng phía phía dưới ngoại môn đệ tử vào tới đối với bọn hắn tới nói là hoàn toàn trốn không thoát thiếu tông chủ một k í c h trí mạng cho nên những người kia ngay tại chỗ bỏ mình cái khác ngoại môn đệ tử nhìn xem một màn này không chỉ có nhiều trong lòng rún sợ bởi vì bị ngộ thương những người này chính là mới vừa nói diệp phong nói xấu người lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy đám người cảm thấy cái này căn bản liền không phải trùng hợp nhất định là diệp phong có độc chỉ cần ở sau lưng nói hắn nói xấu người liền nhất định sẽ bị tác động đến nhẹ thì trọng thương nặng thì tử vong nha đường đường thiếu tông chủ thế mà đến tuyệt kỹ cũng dùng không tốt đã ngộ thương đồng môn đệ tử đây rốt cuộc là cố ý đây này vẫn là cố ý đâu diệp phong tiện tiện thanh âm liền văng lên thiếu tông chủ lập tức bị tức đến phát dun bởi vì chỉ có chính hắn biết rõ lúc ấy rõ r à n g là hướng về phía diệp phong phát xạ lấy năng lực của mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm nhưng là hiện tại sự thật lại bày ở trước mắt của mình cái này khiến tự mình như thế nào đối đồng môn đệ tử giải thích mà lại người phía dưới nhìn mình nhã thần nhiều bao nhiêu ít đều đã sản sinh biến hóa dù sao tại trong mắt bọn họ chuyện này không có khả năng sử dụng kỹ năng xuất hiện sai lầm tại trải qua diệp phong như thế vậy một cái phát cái gì cũng thay đổi mọi người nhao nhao coi là thiếu tông chủ là cố ý nhưng là bức bách tại thiên huyền tông áp lực lại không dám nói ra miệng nhưng là đường đường thiếu tông chủ làm sao có thể cảm giác không chịu được bọn hắn đối với mình bất mãn nhưng là ở trong đó chỉ có diệp phong cùng thiếu tông chủ rõ ràng diệp phong biết rõ hắn là công kích tự mình nhưng là mình có khí vận gia t r ỉ cho nên căn bản không đáng sợ các vị trưởng lão cũng không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt dù sao thiếu tông thực lực hiện tại thế nhưng là so các vị trưởng lão còn mạnh hơn đợi một thời gian liền có thể vượt qua hiện tại tông chủ nhưng là hôm nay xuất hiện sai lầm liền có thể đem thiếu tông chủ một thế anh danh cũng hủy nhưng là đại trưởng lão nhìn ra trong đó mánh khỏe ngay từ đầu khương vũ cũng là cái dạng này đường đương đế tôn thế mà bởi vì chính xác vấn đề sinh ra tâm ma mà lại tại diệp phong trước khi đến cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua đế tôn công kích có thể xuất hiện sai lầm nhưng là bây giờ đi hết lần này tới lần khác xuất hiện ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến mười điểm quỳ dị cho nên toàn bộ vấn đề cũng đều là xuất hiện trên người diệp phong trên người hắn khẳng định có bảo vật gì không thể không nói cái này đại trưởng lão vẫn có chút đầu óc có thể nhìn ra diệp phong là có điểm gì là lạ đại trưởng lão trong lòng nghĩ như vậy nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là diệp phong là cái có khí vận ra chỉ người mà lại khí vận ra chỉ cái này nhưng so sánh bảo vật gì cũng lợi hại hơn nhiều một trăm sáu mươi quái vật thất tỉnh thiên đạo c h ọ n g trú đại trưởng lão lập tức liền bí mật truyền âm cho thiếu tông chủ nói cho hắn biết diệp phong trên thân khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong thiếu tông chủ xem trường diệp phong trên người hắn khẳng định có bảo vật gì cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi cái dạng này sự tỉnh bị đại trưởng lão kiểu nói này thiếu tông chủ lập tức liền tỉnh táo lại tự mình mới vừa rồi bị diệp phong kiểu nói này trong nháy mắt liền bị chọc giận thế là bình tĩnh lại phía dưới bên ngoài nhóm đệ tử vừa rồi sai lầm không phải ta nguyên nhân diệp phong trên người hắn khẳng định có cái gì yêu pháp d i ệ p phong dù bận vẫn ung dung nhìn xem thiếu tông chủ nhìn xem hắn có thể nói ra hoa gì tới dù sao hắn nói cái gì cũng không cải biến được hắn vừa rồi chém giết đồng môn đệ tử đô sự thực dù sao thiếu tông chủ y danh chính ở chỗ này cho nên đám người liền an tĩnh lại nghe thiếu tông chủ nói nhìn xem phía dưới an tĩnh lại đệ tử thiếu tông chủ không khỏi đắc chí đồng thời cũng ở trong lòng mắng lấy những người này ngu xuẩn tự mình tùy tiện nói một câu mọi người liền tin các ngươi còn nhớ rõ đường đường khương gia đế tôn khương vũ sao hắn không phải một cái tùy ý có sai lầm người cũng không phải một cái bởi vì một sai lầm liền sinh ra tâm m a người nhìn xem phía dưới nghe c h ứ n g chạc đảng hoàng các đệ tử thiếu tông chủ rất là đắc ý thậm chí còn đắc ý nhìn thoáng qua diệp phong diệp phong im lặng nhìn xem cái này thiếu tông chủ thật không hiểu rõ trong đầu hắn mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì cho nên diệp phong trên thân khẳng định là có ma người không phải vậy sẽ không xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy diệp phong kém chút l ờ i suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới thiếu tông chủ cho mình tới một màn như thế chính rõ ràng chính là một cái bị thiên đạo cho chọn chúng người đi bị nói ra ma đạo cũng là đủ, đủ. thiếu tông chủ ngươi nếu là có cái gì tuyệt chiêu liền tranh thủ thời gian xuất ra đi không phải vậy một một lát ta cũng không chơi với ngươi lúc đầu tỉnh táo lại thiếu tông chủ trong nháy mắt liền bị diệp phong dăm ba câu cho lò nổi giận thiếu tông chủ cảm thấy mình chỉ cần đối mặt diệp phong tự mình liền tỉnh táo không xuống cho nên thiếu tông chủ trận liền không có ném ở lần nữa hướng phía diệp phong phát động công kích mà lần này diệp phong cũng không có t r á n h né trực tiếp đối diện mà lên hắn điên rồ thế mà cùng một cái bán thánh cấp bậc thiếu tông chủ cứng đối cứng hắn là tại tự mình muốn chết sao ai biết do đâu hắn chết cũng là đáng lời diệp phong đương nhiên không để ý người phía giới thuyết pháp dù sao những n à y đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì mỗi lần cảnh tượng như vậy đều sẽ có một đám người ở phía dưới chít chít t h cục nói ngồi trâm trọng thật tình không biết những người này cuối cùng đều sẽ nhận trả thù mà lại hoàn toàn không cần chính diệp phong xuất thủ bọn hắn liền sẽ nhận trả thù cự thiếu tông chủ nhìn xem chạm mặt tới diệp phong cười hắn chính là cái không biết tự lượng sức mình người hôm nay lưu tại nơi này chỉ có thể là diệp phong thi thể cái khác ha ha không có cái khác khả năng này đâu thiếu tông chủ nội tâm mười điểm là tự đại nghĩ đến thậm chí nhịn không được đều muốn mật cười mà lại nụ cười trên mặt làm sao giấu cũng giấu không được diệp phong không khỏi nghĩ m a n g hắn một câu đồ đần kết quả cũng còn không có ra đâu cứ như vậy tự phụ đường đường một cái thiếu tông chủ liền liền tâm tính này diệp phong không biết đến là lấy hắn khí vận cùng thực lực vô luận người nào tại đối mặt diệp phong thời điểm đều không thể khống chế tâm tình của mình dù cho đại nao khống chế được nhưng là mình trên thân thể động tác vẫn là ném không ở chiến đấu hết sức căng thẳng diệp phong tốc độ nhìn thậm chí so thiếu tông chủ nhanh hơn hai người trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ diệp phong thủ trưởng trực kích thiếu tông chủ đan điển chương một trăm sáu mươi mốt 161, cướp đoạt bàn thánh trời cao đất rộng trong nháy mắt thiếu tông chủ đã cảm thấy lực lượng của mình đang trôi qua tự mình hoàn toàn k h ô n g chế không nổi chính mình diệp phong dùng một cái đầu c h u y ể n tinh di nói thiếu tông linh lực chuyển rời đến trên người mình hiệp trợ tự mình tăng lên thiếu tông chủ đã nhận ra không thích hợp liền lập tức nghĩ c ở i rời đi không phải vậy tiếp tục như thế tự mình đan điền linh lực sẽ khô kiệt nhưng là diệp phong có làm sao lại như ước nguyện của hắn trực tiếp đem thiếu tông chủ cho khống trụ thiếu tông chủ hiện tại là tiến thối lương nan vô luận như thế nào diệp phong hiện tại là sẽ không bỏ qua cho hắn phía dưới các trưởng lão hoàn toàn nhìn không ra hai người chiến đấu địa phương bởi vì đụng vào một nháy mắt diệp phong liền đem thiếu tông chủ đưa vào thông tin ê hư kỉnh người bên ngoài chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn ra bên trong tình huống nhưng là muốn hoàn toàn xem rõ ràng đó là không có khả năng cho nên thiếu tông chủ hiện tại là tứ cố vô thần mà người bên ngoài còn tại ngốc ngốc chờ lấy thiếu tông chủ tin tức tốt hoàn toàn không biết rõ thiếu tông hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm diệp phong người thả ta ra người đang làm gì vì cái gì ta cảm giác không chịu được một tia linh lực diệm phong khó nói để ý đến hắn hấp thu linh lực của hắn tự mình liền có thể xung kích đế tôn thiếu tông chủ c h ơ mắt nhìn xem diệp phong ở trước mặt mình từng bước một tăng lên đẳng cấp tự mình đi không cách nào ngăn cản n g ắ m lại cũng cảm thấy mười điểm thật đáng giận cuối cùng thiếu tông chủ linh lực một k i a không dư thừa nghiễm nhiên như là một tên phế nhân nghiêm dù sao tại diệp phong quá hư hào cảnh bên trong hắn chính là vương hết thể đều là hắn định đoạt hình ảnh loại lên diệp phong dẫn theo bọn hắn thiếu tông chủ xuất hiện thấy cảnh này không chỉ có phía dưới các đệ tử ngây ngẩn cả người liền các trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người tại trong con mắt của bọn họ là thiên tài yêu nghiệt thiếu tông chủ bây giờ bị người t r ậ t vật nâng trong tay các ngươi thiếu tông chủ cũng bất quá như thế nói xong cũng không nhìn phía dưới các đệ tử trực tiếp đem bọn hắn thiếu tông chủ đan đ i ể n cho phá theo một khắc kia trở đi bọn hắn thiên tài thiếu tông chủ chính là một cái phế vật một cái luyện chỉ tụng ngoại môn đệ tử cũng không bằng phế vật diệp phong ngươi sao dám hắn là nhóm chúng ta huyền thiên tông thiếu tông chủ đại trưởng lao tức hồn hển nói đến nhưng là diệp phong giống như không có nghe được ở trong mắt diệp phong đường đường một cái huyền thiên tông thì thế nào còn không phải như thường bị tự mình nghiên ép phế đi hắn thì thế nào ta còn dám giết đâu diệp phong ngươi khó nói thật muốn cùng huyền thiên tông là lịch sao ngươi xác định ngươi gánh chịu đi huyền thiên tông trả thù nhìn xem uy hiếp tự mình đại trưởng lão diệp phong cười quả nhiên có ít người vô luận lúc nào mãi mãi cũng không biết rõ trời cao đất rộng không có thực lực lại nói mạnh miệng diệp phong một cái t r ọ n quyền thiếu tông chủ góc vỡ toang như là vừa rồi đế tôn khương vũ đồng dạng t h n g trạng phía giới đệ tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngơi dại tự mình tông môn thiếu tông chủ ngay trước mặt của bọn họ bị một cái liền thực lực không bằng bọn hắn người cho chép giết đây là một cái cỡ nào chuyện kích thích rất nhiều người đều còn không có k i ị m phản ứng dù sao chuyện sự tình này cho bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn mà thiếu tông chủ như là bọn hắn chủ tâm cốt thế nhưng là hiện tại lúc này diệp phong mới không quan tâm những chuyện đó hắn chỉ muốn biết do chém giết một cái thiếu tông chủ có thể thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị đinh khí v ậ n cướp đoạt thành công cướp đoạt đối tượng bàn thánh chúc mừng túc chủ đến bảy trăm năm mươi điểm khí vận giá trị chúc mừng nhà ở tập thể khí vận giá trị đến ba điểm cuối cùng khí vận giá trị ba lượng trăm năm mươi điểm nghe được thanh em này Diệp điểm, phải trăng khai triển bên trong thiên vâng. một nháy mắt thiên địa phong vân biến ảo phía dưới huyện thiên tông nhìn xem biến hóa như thế không biết rõ là chuyện gì xảy ra bọn hắn còn đắm chìm trong thiếu tông chủ bị đánh giết bi thương ở trong tại bọn hắn xem ra thiếu tông chủ là thiên tri tiêu tử bây giờ lại bị bọn hắn công nhận phế vật người đánh chết chúng các trưởng lão nhìn xem diệp phong trong mắt tràn đầy tự hận thiếu tông chủ là bọn hắn huyền thiên tông hy vọng bọn hắn lúc đầu cho là có thiếu tông chủ liền có thể đem huyền thiên tông dẫn đầu đến một cái độ cao mới thế nhưng là hiện tại hết thể cũng tan vỡ bọn hắn tông chủ bây giờ tại bế quan tu luyện mà lại thiếu tông chủ cũng bị đánh chết bọn hắn thực lực kém xa tít tắp tự mình thiếu tông chủ mà diệp phong hoàn toàn không để ý người phía dưới bởi vì bọn hắn đối với diệp phong tới nói đều là một b ầ kiến hôi hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong không có chú ý tới bởi vì chính mình mà dẫn tới biến hóa từng đoàn từng đoàn mây đen cũng tụ tập ở phía trên nhưng là chỉ là tụ tập ở nơi nào cái gì động tác cũng không có đại trưởng lão nhìn xem cái dạng này liền biết rõ khẳng định sẽ có bảo vật xuất thế mới có thể dẫn dạng này d ị động đinh bắt đầu triển khai bên trong thiên địa d i ệ p phong đột nhiên cảm thấy tự mình giống như tiến vào một cái thế giới khác nhau trong thế giới này một mảnh hỗn độn d i ệ p phong cái gì cũng nhìn không thấy nhưng là đối với trong này cảm thấy rất quen thuộc thật giống như một mực tại bên trong sinh hoạt diệm phong một mực tại bên trong tìm tòi nhưng là nơi này tựa như là một mảnh trốn hỗn độn diệp phong đi như thế nào cũng đi không đến cuối cùng cho nên diệp phong liền có chút muốn chửi mãn ó cái này bọn hắn đến cùng là đến đùa nghịch lao tử sao người mẹ nó có bệnh a đem láo tử làm tiền đến bên trong thiên địa giống như cảm nhận được diệp phong bầu không khí trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa mới vừa rồi còn là một mảnh hỗn độn l ũ ám bộ dạng hiện tại liền trở nên một mảnh sáng tỏ diệp phong lập tức có chút im lặng trong lúc này thiên địa mẹ nó chính là tìm đến mang sao thật là rất muốn ăn đòn đường dưới chân trầm rãi cũng trở nên rất rõ ràng diệp phong liền theo đường dưới chân đi lên phía trước nhưng là giống như không nhìn thấy cuối cùng nhưng là diệp phong cho tới bây giờ thiếu đều không phải là kiên nhẫn cho nên liền một mực tại đi tại dù sao tự mình cũng không có chuyện gì xem ai hao tổn quà được hay diệp phong cảm nhận được chân mình ở dưới đường giống như đồng nhân tính một mực tại đùa tự mình chơi diệp phong cười một cái nho nhỏ bên trong thiên địa lại dám cái dạng này diệp phong cảm nhận được trước mặt cây có chút không bình thường liền giả bộ như hướng h ờ bộ dạng từ từ đi qua sau đó hướng trên cây k h a nghiêng diệp phong rõ ràng cảm nhận được cây tại hướng phía sau di động một người một cây cứ như vậy một cái một cái hao bắt đầu ta nói biến thành cây đi đường không mệt m ỏ i sao diệp phong thanh âm vừa ra cây rõ ràng cũng cứng ngắc lại một cái sau đó tiếp tục trắng cây nhìn xem còn không hiện hành cây diệp phong chậm dại ung dung lấy ra tự mình miết bàn chi hỏa chậm dãi tới gần cây diệp phong có thể cảm nhận được cây cứng ngắc tựa hồ còn b ạ o mồ hôi lạnh cái dạng này diệp phong đều nhanh nhịn cười không được tại một khắc cuối cùng cây bịch một tiếng biến mất tại diệp phong bên chân xuất hiện một cái thú nhỏ trắng như tuyết diệp phong một cái tử g ã nhìn không ra đó là cái cái gì đồ v ậ cái này nhỏ đồ vật thở hừng hộp tựa hồ bị vừa rồi niết b ả n chi hỏa do sợ dù sao cái này lựa để nó cảm nhận được nguy hiểm môi Trước tuổi nhi tử. bà vạn nhi d i ệ p phong chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem cái này đáng yêu nhỏ đồ vật cũng không biết rõ là cái gì đồ vật cũng là thử cùng nó giao lưu dù sao mình cùng tiểu phượng hoàng ký kết khế ước cho nên có thể cùng bọn hắn tiến hành tư tưởng giao lưu t i ể u g i a hỏa người tên gì ba ba ngươi không biết ta rồi ngươi vừa rồi hù chết bà bảo, bảo ta cùng chơi chơi trốn tìm diệm phong trong nháy mắt gây dại tự mình cái này mới vừa nhìn thấy thú nhỏ liền gọi mình ba ba tự mình một cái lớn tuổi thừa nam lúc nào có bà bảo, bảo vẫn là một cái thú chuyển đi ta diệp phong một thế anh danh sẽ phá hủy nhưng là diệp phong không nghĩ tới hắn một thế anh danh đã sớm hủy ta không phải b a bà của ngươi diệp phong vừa dứt lời liền nghe đến trong đầu chuyển đến thú nhỏ tiếng khóc t ự a n như một đứa bé nghe được để cho người ta rất đau lòng ta đã lâu lắm rất lâu chưa từng gặp qua ba ba ba ba thế mà không muốn bà bảo, bảo diệp phong nhìn xem không nghe tự mình nhấn mạnh thú nhỏ có chút im lặng một cái có thể điều khiển bên trong thiên địa thú nhỏ ở chỗ này cùng ta nũng nịu thút thít n g ắ m lại cũng cảm thấy kinh khủng nhưng là diệp phong hiện tại chỉ muốn để nó đ ừ n g khóc tự mình đầu góc đều nhanh nổ tự mình chỉ là nghĩ đến bên trong thiên địa đến để thăng năng lực của mình làm sao còn miễn phí nhiều một cái con ngôi tự mình vẫn là một cái sử nam a diệp phong ở trong lòng yên lặng nghĩ đến ba ba sử nam là cái gì diệp phong càng thêm ngây dại ngoa tạo nó lại có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình diệp phong c ả m thấy tự mình giống như bày ra cái gì ghê vớm đồ v ậ người là cái gì ta gọi bạch bạch bởi a ba địa ba ba đưa ta ra? sao ta ba ba của bên biết b cho cái cho càng cái chuyện được câu. thiên Phong thêm mình thế hiện Phong không nhịn được hỏi thú nhỏ trong Táo, lấy là liền là làm là liền này đây này. này, ngây ngày xảy đâu, Kiểu nói Diệp dại, tại Ngươi ngươi? Diệp Ông tự trí ít một Tết một gì kỷ rõ vì mùi trên người ngươi cùng ba ba đồng dạng nha lá cũng là bó tay rồi chỉ bằng một cái hương vị liền đem mình làm cha của hắn diệp phong cũng là bội phục thú nhỏ trí thông minh đã dạng này diệp phong cũng là không có biện pháp nhờ một cái thú nhỏ là con của mình từ g ã không thiệt tòi dù sao tự mình cũng không ít sùng vật cũng không kém cái này một cái bạch bạch ngươi đ ố i cái này bên trong thiên địa hiểu sao đương nhiên a ta thế nhưng là từ nhỏ tại cái này lớn lên đây d i ệ p phong nhìn một chút dưới chân tiểu bất điểm cái này cũng không có bao nhiêu a cũng không có nhìn xem lớn bao nhiêu ba ba ta ba vạn tuổi nha d i ệ p phong bây giờ không phải là giật mình mà là hòa đá chân mình ở dưới cái kia tiểu bất điểm hiện tại thế mà đã ba vạn tuổi cái này mẹ hắn là đều là tự mình tổ ra ra thế mà gọi mình ba ba diệm phong hiện tại cũng không biết do nói cái gì Có không bạch i giờ rồi, cái giã ế thế thế thế t một tử tệ, thể tỏi. rõ hình như mình nghĩ? như không tệ, dù sao thế nào chính mình cũng không dung nào nào cũng dù Được mà sao sao bây b ý có về bạch cái này bên trong thiên địa ngươi hiểu rõ không diệp phong nhìn xem bạch bạch nháy nháy mắt to diệp phong không biết mình làm sao lại trông thấy bạch bạch mắt to nhưng là mình chính là có ý nghĩ như vậy xem ra con thú nhỏ này là cái này bên trong thiên địa thú linh diệp phong cũng là đối nội thiên địa đã có cơ bản hiểu rõ có cái này bạch bạch cái này bên trong chính thiên địa cũng là có thể trưởng khống ở trong tay của mình bạch bạch. Cái có có Bạch Bạch thiên ngươi nhiên này bên trong thiên địa ngươi có thể trường không、sao? Đương nhiên có thể thể bạch bạch trả sao? địa lúc ờ i điểm nhiên địch. lưu loát. Chứ 164, 164, ẩn hình thí luyện, l thí tự Chứ hình ẩn vô địch. Lúc này d i ệ p phong liền muốn biết rõ bên trong thiên địa có cái gì đồ vật dù sao mình hao tốn lớn như vậy tinh lực chính là vì mở ra cái này bên trong thiên địa nhìn xem trong này đến cùng có cái gì đồ vật nếu là không có cái gì tự mình liền đem cái hệ thống này giết chết dù sao mình vì kiếm đủ nhiều như vậy khí vận giá trị thế nhưng là giết không ít người đắc tội không ít người mặc dù mình cũng không quan tâm có bao nhiêu kẻ thù nhưng là mình sợ phiền phức bạch bạch theo diệp phong áo chân liền bỏ tới diệp phong trên bờ vai ba ba ngươi muốn nhìn cái gì bạch bạch dẫn ngươi đi ngồi tại diệp phong trên bờ vai bạch bạch rất có một loại người lãnh đạo phong phạm diệp phong không nhịn được chính là muốn cười không biết rõ làm sao vậy diệp phong cảm thấy mình có cái đứa con trai này còn không tệ rất thú vị ngươi nhìn xem tới dù sao diệp phong cũng không biết rõ trong lúc này thiên địa bên trong đến cùng có cái gì tự mình cũng không hiểu rõ chỉ là theo hệ thống bên trong giải được mở ra cái này bên trong thiên địa đối với mình có rất lớn chỗ tốt ân chỗ tốt vẫn phải có dù sao nhiều một đứa con trai theo bạch bạch lãnh đạo dưới diệp phong đối cái này bên trong thiên địa có một cái cơ bản hiểu rõ cái này địa phương như là một cái không có khai thác địa phương có rất nhiều địa phương mà lại bên trong này sinh trưởng rất nhiều diệp phong cũng chưa từng gặp qua dị thú cùng một chút linh dược diệp phong cảm thấy có cái này địa phương có thể cung cấp cho mình rất nhiều luyện dược vật liệu trong đó có một chỗ địa phương là diệp phong rất ưa thích địa phương cái này địa phương chính là ẩn hình sân thí luyện mình có thể ở chỗ này mô phỏng thí luyện cho nên nói chỉ cần diệp phong lớn liền có thể ở chỗ này thí luyện vô hạn đề cao mình năng lực đối với cái này thì tương đương với diệp phong lần nữa mở một cái ẩn hình hắc cái này bên trong thiên địa không để cho diệp phong thất vọng chí ít đối với hiện tại tự mình vẫn là hồng trợ giúp rất lớn hiện tại duy nhất nhường diệp phong không hiểu sự tình chính là trong ngực hắn cái kia thú nhỏ vừa mới bắt đầu nó một mực đợi tại diệp phong trên bờ vai làm sao làm cũng không xuống cuối cùng không có biện pháp diệp phong chỉ có thể uy hiếp thêm đe dọa này mới khiến tiểu gia hỏa an an tính, tính mang ở chỗ này xử lý diệp phong tra xét rõ ràng qua cũng không có từ con thú nhỏ này trên thân phát hiện cái gì linh lực nhưng là vừa rồi tại bên trong thiên địa thời điểm diệp phong có thể rõ ràng cảm nhận được trong này linh thú nhóm đều sợ bạch bạch